Đại gia thật đúng là đi xuống nhìn lại, ai biết, hoa sen đột nhiên xô đẩy ưng bạch bọn họ, sông lớn phản ứng mau, lấy ra thiết đao một phen chiều hoa sen chém tới, chỉ nghe a một tiếng thét trói thai, màu đỏ nhuộm đẩy toàn bộ nhỏ hẹp giao lộ, hoa sen tay trái cánh tay bị toàn bộ cắt xuống dưới, cả người đều ngã xuống trên mặt đất, đau liền lời nói đều cũng không nói ra được. Lê mặt trắng một khuôn mặt, từ từ lê mặt lấy ra gậy gỗ. sau đó đem ra thú từng điều sẽ xuống tới quấn quanh ở gậy gỗ thượng, dơ lên cây đuốc hướng đen như mực cửa động nhìn lại, lê mặt xem trong nháy mắt kia, cây đuốc rào thoát ly lòng bàn tay, ương bạch một cái bước nhanh đi lên, ôm lấy lê mặt, sau đó nâng cây đuốc. Ba đổ cùng sông lớn cũng hướng bên trong vừa thấy, không khỏi cũng âm thầm buồn nôn, ương bạch lúc này mới dơ lên cây đuốc, cẩn thận xem đi xuống. Chỉ thấy đen như mực trong động mặt, phủ kín người hài cốt, nhưng là này đó thi cốt đều không có tay trái cánh tay phảng phất là một đống không tiếng động kháng nghị của chúng đang dùng lỗ chống ánh mắt nhìn ba đổ bọn họ ba đổ phẫn nộ quay đầu lại chỉ thấy kia hoa sen chặt đứt tay còn phủ phục về phía trước hình như là muốn kéo trên nham thạch biên dây đẳng, lê mặt chạy qua đi một chân đá văng hoa sen sau đó nàng lúc này mới nhìn đến dây đẳng liên tiếp đổ vỡ nguyên lai like này đó dây đằng thô to giăn chắc một vòng thủ săn một vòng Sau đó dây đằng mặt trên, liên tiếp huyệt động phía trên, toàn bộ là dấu ở mặt sau cự thạch. Hảo a nguyên lai chỉ cần bọn họ hạ đến huyệt động phía dưới, hoa sen liền sẽ kéo động dây đằng, những cái đó bén nhọn mà thật lớn nham thạch đều sẽ tạp đến huyệt động, hơn nữa này huyệt động sâu đậm, đi xuống liền khó mượn dùng tự thân lực lượng bỏ lên trên đi. Nói, ngươi vì cái gì muốn hại chúng ta? Lê Mạt hung ác nhìn hoa sen, mà cái kia hoa sen tắc đau mặt bộ run rẩy Nhưng là vẫn là chiều Lê Mạt cười cười, xem Lê Mạt ra đầu tê dại. Nơi này, Lê Mạt đột nhiên nghe được sông lớn tiếng quắc tháo. Ba người vội vàng chạy đến sông lớn bên người, chỉ thấy sông lớn phát hiện một cái âm trầm trầm huyệt động. Bên trong còn có một cái bị dây đằng buộc chặt trụ, thoạt nhìn đã chết mấy ngày nhân loại thi thể. Lê Mạt rốt cuộc nhịn không được phun ra. ương Bạch đem Lê Mạt đỡ đến bên ngoài nghỉ ngơi một chút, ba đổ cùng sông lớn một lát liền từ huyệt động bên trong ra tới. Phi, cái này huyệt động hẳn là vừa rồi cái kia hoa sen trụ địa phương, căn bản không có cái gì a mẫu. Hơn nữa bên trong người kia đã chết thật lâu, chỉ là kỳ quái chính là, hắn tay trái cánh tay bị người cắt xuống dưới, mà ta cùng sông lớn ở một cái trong nồi phát hiện một ít ngón tay. Ba đồ nói xong, đều cảm thấy dạ dày khó chịu lợi hại. Quá ghê tởm. Khu khu, khu lê mặt chạy đến xa một chút địa phương đi hô hấp, cái này hoa sen thật sự quá âm độc. Hắn đem người dẫn tới hắn bấy dập, sau đó đem người giết chết, hơn nữa này hoa sen phòng chừng còn có tâm lý bệnh tật đem những người đó ngược đãi đến chết khiếp, sau đó cắt lấy bọn họ tay trái cánh tay tới ăn. Lê Mạc cảm thấy ở cái này nguyên thủy thế giới, ăn người có lẽ sẽ phát sinh, nhưng là như vậy máu chảy đầm địa sự thật làm chính mình biết đến thời điểm, nàng thật sự rất khó thừa nhận. A Mạt, ta phát hiện cái kia huyệt động bên cạnh nhưng thật ra có một cái tiểu đạo. Nơi đó phỏng chừng có thể đi ra ngoài Sông lớn đã từ cái kia Huyệt động bên cạnh đã trở lại Hắn ở trước kia bộ lạc luôn là nhìn quen huyết tinh Cho nên những việc này Thật đúng là có chút chết lặng đương lê mặt bọn họ còn ở khiếp sợ thời điểm Sông lớn đã dựa vào Kinh nghiệm tìm được rồi đừng ra Hảo, khu khu Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi Hành Kia cái kia hoa sen ba đồ hỏi Hử, đi xem Lê mặt lạnh mặt nhưng là trong lòng lại động sắc khí. Ba người trở về xem bị cắt cánh tay hoa sen, ai biết, này hoa sen đã sớm đã không có hô hấp. Bốn người tức khắc không có thanh âm. Đủ rồi, đem hắn còn có huyệt động bên trong nam nhân kia cùng nhau chôn Lê mạt đè nén xuống một cái nói không nên lời cảm giác, mà ưng bạch tắc dẫn đầu giúp Lê mạt nói chuyện, xử lý chuyện này, Lê mạt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nơi này không có bùn đất, Lê mặt bọn họ đành phải dùng cục đá mai táng phương thức tiến hành, đại bốn người mai táng hảo hai người, liền đem dây đằng tội bỏ, chỉ nghe ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, cái kia đáng sợ huyệt động nháy mắt bị hòn đá cùng cho bùi hoàn toàn che giấu, mọi người đều không nói gì, mà là gắt gao đi theo sông lớn, dọc theo tối tâm tiểu đạo, muốn mau một chút rời đi cái này đáng sợ địa phương. mươi 31 Thảo Nguyên Thượng trà xanh vị dương yêu Xuyên qua thấp bé hẹp hỏi, Trung quanh ướt rầm rề nham thạch vách tường thẳng đến đi ra tiểu đạo thời điểm không trung cùng đại địa đã nhiễm như mực vải dệt xuất hiện ở lê mạt bọn họ trước mặt là kia liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn màu xanh lục thảo nguyên cùng với đầy trời đầy sao lộng lây long lánh chiếu sáng hơn phân nửa không trung thật là quá xinh đẹp lê mạt cảm khai nói Ưng bạch tắc cười cười làm lê mạt ngồi xuống mấy người ở một chỗ khô thụ bên cạnh trát doanh Tuổi lửa thiêu đốt thanh âm ở trống trải thảo nguyên mặt trên có vẻ dị thường rõ ràng lê mạt phía trước đem mai rùa cấp mang lên lấy mấy cái phơi khô măng phóng chút ớt khô bạn thịt khô nấu lên không thể tưởng được nơi này cư nhiên là như vậy trống trải bình nguyên ba đồ tiếp nhận lê mạt bưng tới đồ ăn nhìn nhìn không chung một túi đầu liền thấy lê mạt cùng ương bạch dùng chính là cùng cái chén vậy các ngươi phía trước trải qua chính là cái này địa phương sao ương bạch uy lê mạt tăng canh nhàn nhạt hỏi. Không phải, nhưng là phương hướng hẳn là không sai, sông lớn ngươi cảm thấy đâu? Ba đồ lắc đầu. ân con đường này hẳn là so với phía trước chúng ta tới thời điểm lộ, hảo rất nhiều. Sông lớn nhìn nhìn trống trải Thảo Nguyên, trong mắt vẫn là thực cảnh giác buôn phía. Vậy là tốt rồi, nay Thảo Nguyên tuy rằng trống trải, mênh mông bắt ngát, nhưng là nếu là gặp được cái gì nguy hiểm động vật chúng ta vẫn là rất khó tìm đến dấu kín địa phương, bất quá. cũng may các ngươi đều cầm thiết đao nơi này an toàn tính sẽ cao thượng rất nhiều lê mạt chép chép miệng một bên nói một bên đem thịt khô nhét vào ương bạch trong miệng lê mạt cảm thấy ương bạch ăn cái gì thời điểm ưu nhã thực cho nên nàng thích nhất xem ương bạch cắn thịt khô thời điểm gương mặt phình phình bộ dáng ương bạch sùng nịch quát quát lê mạt cái mũi thân mật ba một ngụm lê mạt cái miệng nhỏ đem dư lại canh uống lên sạch sẽ đêm đã khuya lê mạt chịu không nổi mấy ngày nay mệt nhọc. Sớm liền lâm vào mộng đẹp, sông lớn gác đêm thêm tuổi lửa. Ba đồ chiều ương bạch ngâng nâng đầu, ý bảo hắn lại đây một chút. Sông lớn thay ương bạch to mày, khỏe miệng xả một chút, giúp lê mạt cái hảo gia thú. Hai người liền đi đến xa một ít bụi cỏ mặt sau đi. Sông lớn tiếp tục thêm tuổi lửa, không tính toán nhung tay. Nguyên thủy thế giới nam nhân kỳ thật không có ương bạch cùng ba đồ như vậy hảo nói chuyện. Nếu nhìn không thuận mắt đối phương, liền sẽ tiến hành vật lộn cùng chém giết. có chút bộ lạc thậm chí sẽ vì đồ ăn cùng nữ nhân tiến hành sinh tử đấu thắng người tự nhiên là có thể được đến sinh tồn đi xuống quyền lợi kỳ thật tương bạch cùng ba đồ phía trước cũng đánh quá vài lần giá đương nhiên vì sợ lê mạt sinh khí hai người đánh thật sự là cẩn thận hơn nữa khi đó vì tu sửa sân cốc hai người cũng liền không có như vậy nhiều như vậy tâm tư hiện tại ba đồ đầu tiên kìm nén không được tương bạch kia khung cường giả máu cũng nhiệt huyết lên nói đi muốn như thế nào cái đấu pháp ngươi phía trước nhưng thua vài lần cho ta ương bạch nắm chặt trong tay thiết thương màu bạc tóc dài bị lê mạt dùng dây thừng cao cao trói lại lên làm Ưng bạch thoạt nhìn rất có một cổ tiên phong đạo cốt cảm giác ba đồ nhìn mắt ương bạch lại hướng nơi xa lê mạt phương hướng nhìn nhìn nâng lên tay lắc lắc đầu đánh nhau khẳng định là muốn so chính là ta hiện tại thay đổi chủ ý nga ương bạch kinh ngạc nhìn chằm chằm ba đồ Không biết người nam nhân này lại ở đánh cái gì chủ ý, ương bạch đệ nhất nhìn xem thấy ba đồ, liền đối người này chán ghét thực, chỉ là đối với hắn kia siêu cường săn thú năng lực, vẫn là có một ít bội phục thôi. Ta thích lê mạc. Ưng bạch nghe xong, mặt thoáng chốc đen xuống dưới. Ta trước kia sinh ra ở một cái tiểu ở trong bộ lạc, ta a mổ a phu đã chết lúc sau, ta liền cảm thấy đi ra ngoài lưu lạc sẽ làm chính mình càng thêm vui vẻ, kỳ thật, sự thật cũng là như thế. Nhưng là bất chi bất giác bên trong ta gặp tha thành, a mãn bọn họ, đội ngũ càng lúc càng lớn, ta bắt đầu có lòng trung thành, có một cái bộ lạc ý thức. Nhưng là, ta còn có một chút sự tình không có hoàn thành. Cho nên khi đó, ta là động tư tâm, hy vọng ngươi cùng Lê Mạt có thể tiếp thu bọn họ. Ương bạch trong lòng âm thầm nghiền ngấm, kỳ thật ba đồ loại này tâm tư, Lê Mạt ngầm có cùng hắn giảng quá, bất quá ba đồ không muốn nói quá nhiều, bọn họ cũng không hảo phỏng đoán. Nhưng là, ta gặp Lê Mạc, ta đột nhiên cảm thấy chính mình tưởng thành lập một gia đình. Cho nên, chúng ta công bằng cạnh tranh đi, Lê Mạc không thích ngạnh tới. Ừ, chê cười, công bằng cạnh tranh. Ngươi dựa vào cái gì, chúng ta đã là phu thê. Hơn nữa Lê Mạc cũng ở trong bộ lạc tuyên dương chế độ một vợ một chồng. Ngươi không cần phải tới này nhất chiêu. ương bạch trong lòng âm thầm phỉ nổ khởi ba đô tới. Nga, ngươi xác định. khi thật các ngươi căn bản còn không có thật sự ở bên nhau đi ba đồ định liệu trước cười nói màu đồng cổ da thịt bạn nhô lên to lớn cơ bắp cuộn sóng hình màu đen tóc dài khoác ở sau đầu màu đen đôi mắt nguy hiểm mị lên ba đồ gương mặt kia ở như vậy dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt của mị Ương bạch đĩu môi cười ha ha lên ba đồ tức khắc lạnh một khuôn mặt lê mạt uống qua tà tâm đầu huyết. tương bạch cười nói Phản phất chính mình chính là trời sinh người thắng như vậy Nói xong cũng mặc kệ ba đồ là cái gì biểu tình, ưng bạch liền trở về đi. Chỉ để lại ba đồ túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Lê Mạt ngủ một cái hào giác, ô ô rối rối người, phát hiện ưng bạch đã tỉnh, chính ngủ ở chính mình đối diện. Lê Mạt ba một chút ưng bạch, liền rời giường cho đại gia chuẩn bị bữa sáng. Ăn đồ vật, đại gia liền tiếp tục lên đường, đi đến nửa đường, Lê Mạt đột nhiên phát hiện trống trải thảo nguyên thượng có một đoàn màu trắng hành động vật thể. Lê Mạt loạn tròn tay, trong miệng khoa trương kề, lôi kéo ương bạch tay, nhưng là chính là không ra tiếng. Mặt nhi, làm sao vậy? Ưng, ương bạch, các ngươi, các ngươi xem, đó là cái gì? Ân. Sông lớn hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một đoàn, không, một tảng lớn màu trắng động vật ở cao cao thấp thấp tiểu sần núi mặt trên, đang ở nhàn nhã ăn, cỏ xanh đâu. Nay động vật thoạt nhìn giống dương, nhưng là lại không rất giống. Bởi vì nó lớn lên thập phần cường tráng, nhỏ nhất kia một con ít nhất có hai người khoan, độ cao đến Lê Mạt bộ ngực như vậy cao, hơn nữa kia động vật đầu ngược lại lớn lên giống ưu, trên đầu còn có cựu rác. Lê Mạt càng chú ý tới kia chỗ tiểu sơn núi thượng thực vật xanh đặc biệt quen mắt, nói là tiểu sơn núi, bọn họ gần chỗ nhìn mới phát hiện không giống nhau, đó là một loại thấp bé thực vật xanh, rậm rạp kéo dài tạo thành tiểu sơn núi. Kia thực vật có điểm giống nấm dạng suối ô. Vụ vật đặc biệt thật nhỏ phôn đa, nhưng là vụ vật mặt trên lại khai ra mùi thơm màu xanh lục lá con. Những cái đó giống dương động vật liền đặc biệt thích ăn loại này lá con, hỏi ương bạch bọn họ, bọn họ cũng không chưa thấy qua này đó động vật. Ưng bạch, các ngươi có thể đánh một con cái loại này động vật trở về sao? Lê mặt nước miếng chảy ròng, loại này động vật hẳn là ăn ngon đi, liền tính không thể ăn, ta cũng hảo thèm nhỏ dãi chúng nó mau à. Ương Bạch cùng sông lớn bọn họ nhìn nhau hai mắt cười cười, lưu lại lê mặt ở một chỗ tiểu sừng núi mặt sau, bọn họ bắt lấy ra thú, lấy ra thiết nào, ba người chặt chẽ phối hợp, nhìn chuẩn một đầu không phải đầu lĩnh Dương ưu, như, nhưng là tương đối cường tráng Dương ưu, Nga Hảo đi, chúng ta tạm thời kêu nó Dương Yêu Hảo. Khả năng này đàn Dương Yêu cũng có thiên địch, chúng nó thập phần cảnh giác, chỉ là chúng nó giống như vẫn chưa gặp qua người như vậy giống loài, Ương Bạch đi đến chúng nó phía sau. Nhưng cái đó Dương như còn ngây ngốc ở ăn lá cây đâu. ương Bạch dẫn đầu vọt ra, bắt lấy kia dê đầu đàn Nhu đại giác, ba đổ sông lớn, dùng thiết đao, một phen chặt bỏ kia dê đầu đàn Nhu chấn phải. Kia Dương như mị á hét thảm một tiếng, đã bị sông lớn đẻ ở dưới thân, ương Bạch thừa cơ dùng lưới lê xuyên kia dê đầu đàn Nhu cổ. Mà mặt khác Dương như còn lại là chiều ương Bạch bọn họ giống giận, sau đó phân tán mở ra, chỉ chốc lát sau. thấy ưng bạch bọn họ rời đi không có tiếp tục công kích những cái đó dương như lại về tới tiểu sân núi mặt trên ăn xong rồi lá cây lê mạt vui vẻ đến không được một kích động kéo xuống một phen lá cây tưởng đem lá cây thổi ra một tiếng huýt sáo sau đó không cẩn thận ăn một ngụm lá cây phi phi a cái này hương vị là cha xanh a lê mạt vội vàng đem kia lá cây lại hàm nhập khẩu này đó lá cây lại khổ lại sáp nhưng là lại có một cổ thanh hương bốn phía trà xanh vị trách không được những cái đó dương như thích ăn đâu Kia dê đầu đàn ngưu đã đến làm lê mạt nháy mắt quên mất cái này trà xanh lá cây vội vàng hoan hô lên giữa trưa bốn người đều quyết định ăn lại đi Kia dê đầu đàn ngưu đặc biệt đại lê mạt lấy một nửa lột ra đi đầu dùng ớt khô cùng sinh khương mạt nhi quái bôi trên đồ ăn trên người sau đó dùng nướng bờ bờ cờ phương thức nấu nướng chỉ chốc lát sau Thơm nào ngạt hương vị đều đưa tới những cái đó ăn lá cây dương nhiều chú ý. Thơm quá a. Các ngươi nhanh lên nếm thử cái này. Lê Mạt cũng không rảnh lo năng khẩu, trực tiếp nhét vào trong miệng. Lê Mạt cảm động muốn khóc, quả thực ăn quá ngon, hoàn toàn không có tanh vị, hơn nữa thịt chất tươi ngon, đã có thịt bò rắn chắc cảm, lại có thịt dê dẻo dai, những cái đó thịt mỡ phân bố cũng đặc biệt đồng, hết thảy xuống dưới, những cái đó đông tuyết a. Tựa như xuất từ đại gia tay tranh sơn dầu dường như, nhất đặc biệt chính là, này đó thịt, cư nhiên mang theo một cổ trà xanh thanh hương, liền tính ăn nhiều, cũng sẽ không dầu mỡ, điểm này quả thực làm lê mạt ca ngợi đến không được. Ương bạch cùng sông lớn bọn họ cũng ăn mùi ngon, chỉ chốc lát sau, nửa đầu dương như cư nhiên bị bọn họ ăn xong rồi. Lê mạt một bên gặm xương cốt, đôi mắt vẫn luôn hương kia phiến dê bỏ trong đàn lướt qua, kia phiến dương như nếu là người nói. Phòng trừng kia thân xinh đẹp màu trắng da lông đều phải bị mồ hôi lạnh làm ướt. Ta quyết định, chúng ta trở về thời điểm, đêm này đó Dương như cũng mang lên. Lê Mạt chưa đã thèm phun ra cuối cùng một cái xương cốt, cười tủm tìm nói. Mặt khác ba người nhất trí đồng ý Lê Mạt ý tưởng, Lê Mạt đem dư lại Dương như cấp mang lên, liền lưu luyến không rời lại lần nữa xuất phát. Này đó da lông thật sự quá xinh đẹp, lại còn có rất nhiều. mấy dê đầu đàn như là có thể làm một giường chăn đâu vẫn là thuần thiên nhiên lông dê liệt đúng rồi những cái đó trả xanh cũng muốn một khối mang đi một cái không lưu lê mạt vừa nghĩ một bên ngây ngô cười mặt nhi mau tới a a tốt hảo liệt tới lê mạt run run ba lô đuổi theo ương bạch chương ba mươi hai bảy sói đánh út lại nơi này thật tốt chính là quá trống trải điểm Lê Mạt thở hổn hển dựa vào ương bạch trên người, này phiến thảo nguyên đại kinh người, tuy rằng không phải thật sự cái gì chướng ngại vật đều không có, nhưng là, cũng đủ lê Mạt bọn họ xem đến xa. Phu cận tiểu động vật cảnh giác tâm đều rất mạnh, vừa rồi chúng ta trải qua đoạn đường còn có một ít động vật ăn cỏ thi thể. Này phụ cận khả năng có manh thú. ương bạch nhìn nhìn chân trời bắt đầu vọt tới mây đen, một bên nói cho lê Mạt, phỏng chứng hôm nay buổi tối sẽ trời mưa. chúng ta muốn nhanh lên tìm cái tốt che đậy chỗ mới là ba đồ nhìn nhìn phương hướng lại lắc đầu nói bất quá vùng này hoàn toàn không hiểu biết khả năng chúng ta đi lầm đường cũng nói không chừng thấy ba đồ có chút hoảng loạn lê mặt vỗ vỗ bờ vai của hắn bình tĩnh chút ba đồ ngươi không phải nói phương hướng đại khái không sai sao này giai đoạn sai rồi liền lại lộn trở lại đi không cần rối loạn đúng mực sông lớn liên tiếp sau này xem nhưng là lại không xác định phía sau có cái gì, liền kiên định an ủi vài câu ba đồ. "Ân, chỉ có thể như vậy, trời tối mau, chúng ta lại đi một đoạn đường, nơi này thái bình thản, không hảo quá đêm." Ương Bạch giữ chặt Lê Mạn, nắm thật chặt trên người ra thu túi, hắn giống như cũng phát hiện có thứ gì ở đi theo bọn họ. "Hướng nơi này đi." Sông lớn hướng những người khác hô vài tiếng, ba đồ tại hậu phương ném xuống chút hùng nước tiểu. Mây đen càng tích càng nhiều. Thời tiết thay đổi thất thường, khắp không trung khi thì sáng sủa, khi thì bao phủ tiếp theo phiến hắc ám, mây đen càng áp càng thấp, phảng phất lê mạt vừa nhấc đầu là có thể đụng tới giống nhau. Cái loại này cùng với không tiếng động cùng vô pháp chống cự sợ hãi, là thiên nhiên mang cho nhân loại tàn khốc nhất trừng phạt. Nhìn như vậy thời tiết, lê mặt túi đầu nhanh chóng đuổi kịp sông lớn, như vậy áp lực bầu không khí làm lê mặt giọng nói có điểm nghẹn lại cảm giác. Nơi này, đến nơi đây tới. Ương bạch hướng còn ở phía sau ba đồ lớn tiếng kê Đó là một chỗ loạn thạch đôi, bọn họ ở trong đó tìm được rồi một chỗ lớn hơn một chút loạn thạch động, kia rách tung tóe bộ dáng nhìn tựa như sẽ tùy thời sập giống nhau. Bất quá cũng may có thể miễn miễn cương cương có thể che đậy ba người. Ương bạch cùng sông lớn không có thời gian tưởng như vậy nhiều, thời tiết biểu thị bọn họ gặp mặt lầm một hồi thật lớn bao tác, ở trong bóng tối, nhân loại sẽ mất đi rất nhiều phù hộ chính mình đồ vật. do đó gặp được đủ loại nguy hiểm, ương bạch cùng tới rồi ba đồ, vội vàng bắt đầu lợi dụng trung quanh loạn thạch tiến hành xây, lê mạt tắc cùng sông lớn làm một chỗ cục đá hố lửa, đem một ít loạn thảo đặt ở tầng chốc nhất, lại trải lên một tầng cục đá, lại trải lên một tầng hậu cỏ dại, trung quanh dùng tảng đá lớn khối làm thành một cái hố lửa, ương bạch cùng ba đồ đem một ít ra thu cùng lá cây phô ở loạn thạch đôi mặt trên lúc, lê mạt chính hoảng loạn lấy ra bật lửa, bạch bạch hoảng loạn khai hỏa đống lửa. dây nặng giọt mưa như là một cái trọng vật giống nhau đánh vào lê mạt trên mặt lê mạt trong lòng trận lạnh chạy nhanh tăng thêm thảo đi vào mà sông lớn tắc đoạt lấy lê mạt trong tay cỏ dại phất tay đem lê mạt lui qua loạn thạch đôi bên trong hào hào hào mưa to thanh tre khuất lê mạt làm ưng bạch bọn họ nhanh lên tiến vào thanh âm cùng với một tiếng thật lớn tiếng sấm hắc ám loạn thạch đôi hiện lên một trận bạch sắc quan mang chiếu vào lê mạt tái nhuận trên mặt hảo mặt nhi đừng sợ ương bạch vừa tiến đến liền nhìn đến lê mặt lo lắng biểu tình không khỏi đem nàng ôm nhập trong lòng ngực hảo không có việc gì chúng ta quá một đêm đợi mưa tạnh thì tốt rồi thật lớn giọt mưa giống như là địch nhân cung tiễn đánh rơi ở nhà mình trên nóc nhà giống nhau bạch bạch bạch vang lớn thanh làm lê mặt thời khắc lo lắng cái này loạn thạch đôi có thể hay không lập tức sụp đổ sông lớn ba đủ các ngươi lại tiến vào một ít cấp đây là gia thú cảm ơn sông lớn tiếp nhận lê mạn trên tay còn mang theo độ ấm da thú nhất thời ngây ngẩn cả người cấp a hà đây là ta vì ngươi làm da thú váy nà hối ức tựa hồ cũng có như vậy một thanh âm đã từng như vậy cùng chính mình nói qua lại là giống nhau thời tiết đúng rồi giống nhau rơi xuống mưa to đáng sợ thời tiết thấy sông lớn lộ ra một tia thực mau biến mất bi thương biểu tình lê mạn cảm thấy sau này phải hảo hảo khai đạo một chút sông lớn mới là như vậy bi thảm tao ngộ trở thành khúc mắc là thực bình thường sự tình nhưng là muốn chữa khỏi tâm bệnh lại không phải sự tình đơn giản bốn người tránh ở nhỏ hẹp loạn thạch đôi dựa vào mỏng manh ánh lửa tới sửa ấm sắc trời ám đáng sợ bạn vĩnh viễn hung mánh mưa to trong không khí cũng nhiều mấy phân yên tĩnh cảm giác nửa đêm về sáng vũ hơi chút yếu đi một chút đến phiên ba đổ trực ban ba đổ dùng sức khắp chính mình một chút lấy này tới xua tan chính mình nồng hậu buồn ngủ mơ hồ gian hỏa thế trở nên né né tránh tránh lúc sáng lúc tối ba đồ lơ đãng hướng nơi xa đỉnh núi nhìn lại đột nhiên nhìn đến một chỗ kỳ dị ánh mắt trong lòng lộ bột một chút ba đồ vội vàng đem bên cạnh cỏ dại toàn bộ ném vào hố lửa lại ở hố lửa bên ngoài nhiều hơn một cục đá ngăn cản sức gió Là bầy sói lúc này tựa hồ là đáp lại ba đồ sợ hãi tâm lý không trung hiện lên một đạo sấm sét đột nhiên đến trong thanh âm đầy trời màu trắng bên trong ba đồ thấy được từng đôi mang theo tâm huyết thâm màu xanh lục thú mắt trên đỉnh đầu cục đá lúc này phát ra kỳ quái tiếng vang ba đồ trong lòng ám đạo không tốt lên lên lê mạt ương bạch sông lớn lê mạt cũng không an ổn ngủ mơ tỉnh lại còn không có nhớ tới nơi này là nơi đó sông lớn cùng ương bạch đã chắn lê mạt phía trước lê mạt hướng lên trên nhìn lại chỉ thấy từng đôi màu xanh lục đôi mắt đang từ từ triệu bọn họ bên này di động lại đây lang lê mặt cho nên buồn ngủ đều đánh mất vội vàng mang tới chính mình thiết đao nắm ở trong tay ba đồ đem lửa đốt lớn một chút sông lớn cũng mang tới gia thú không chút suy nghĩ liền đem ra thú đầu đi vào trong lúc nhất thời chung quanh hình như là yên lặng giống nhau ba đồ bọn họ thời khắc cảnh giác bầy sói mà bầy sói cũng chính thời khắc nhìn chính mình con mồi chưa bao giờ cảm thấy thời gian là như vậy khổ sở một cái đồ vật mà lúc này lê mạt trong lòng lớn nhất niệm tưởng chính là ngóng trông vũ nhanh lên dừng lại thái dương nhanh lên xuất hiện đi thời gian một phút một giây quá lê mạt quầng thâm mắt đặc biệt nghiêm trọng vườn ngủ hoàn toàn bị sinh tồn sở đánh vỡ nhưng là trời cao giống như cũng không có nghe được bọn họ khẩn cầu bởi vì rơi xuống mưa to không trung từ đen như mực biến thành tối om lê mạt vươn năm ngón tay cũng chỉ là miễn cưỡng thấy được hình dáng mà thôi. Vũ lại hạ lớn vài phần, loạn thạch đôi có vẻ có chút lung lay lên, mà đối diện bầy sói bắt đầu phát ra thấp thấp dường như từ trong cổ phát ra lộc cục lộc cục thanh âm. Cái này loạn thạch đôi không dùng được đã bao lâu, đại gia lấy thứ tốt. Ba đổ, chúng ta kế tiếp muốn từ cái kia phương hướng qua đi. hướng bạch nhìn nhìn đối diện bầy sói, thấp thấp nói. Hướng đông đi, chỉ có thể đua một phen, vận khí tốt nói. Nơi nào hẳn là cái tiểu đầm lầy, bầy sói sẽ không đi nơi đó. Ba đổ lau một phen đánh vào trên mặt nước mưa, cắn nha nói. Lê mặt chính đem dư lại gậy gỗ toàn bộ lấy tới, phía trước An dương như lê mặt để lại chút mỡ. Lúc này toàn bộ mặt tới rồi ra thú thượng, sau đó đem ra thú xé thành từng điều xoay tròn điều trạng, quay chung quanh ở cây đuốc mặt trên. Cây đuốc tô lên động vật mỡ, có thể không thấm nước một chút, chúng ta tìm cái vũ thế thu nhỏ thời cơ liền phải lao ra đi. Tuyệt đối không thể làm bầy sói tới phát động tiến công. Lê Mạc nghiêm túc nhìn về phía đối diện, những cái đó lang kêu thanh âm càng lúc càng lớn. Vũ Thế bắt đầu dần dần biến yếu, Lê Mạc cầm ưng bạch tay, bậc lửa cây đuốc, đối diện bầy sói bắt đầu xôn sao lên. Chạy! Ba đồ đột nhiên hô lên tới. Ô ô! Lúc này bầy sói cũng phát ra cự minh thành, đầy mặt nước mưa Lê Mạc chỉ cảm thấy ưng bạch thớm áp bàn tay lôi kéo chính mình. Dưới chân trầm trọng lại nhanh chóng, phía sau một trận cục đá sập thanh âm cùng với cao cao thấp thấp lang đều, quả thực là đáng sợ tới rồi cực điểm. Chương 33 lang khẩu sinh tồn. Những cái đó mãnh liệt mà thượng bầy sói giống đến từ địa ngục sứ giả, đen nghìn nghịt một đám, ít nhất có hơn 30 chỉ, hơn nữa cái đầu rất lớn, lê mặt bọn họ một chạy lên, những cái đó lang giống như là điên rồi giống nhau, chiều bọn họ đánh tới. Sông lớn chạy ở cuối cùng. Trong tay hắn cây đuốc không cẩn thận rớt đến trên mặt đất, ngọn lửa lập tức dập tắt. Lúc này hai đầu lang vừa lúc ở sông lớn phía dưới bên phải. Sông lớn tiểu tâm mặt sau. Kia hai đầu lang hành động so người ngôn ngữ còn muốn nhanh chóng. Một đầu lang cắn đại cánh tay, sông lớn đột nhiên vùng. tẫn nhiên thật sự đem kia đầu lang vứt ra đi, mà mặt khác một đầu lang cũng đột nhiên nhào lên đi. Sông lớn một cái ném đao, kia lang thân mình trốn tránh không kịp, huyết xôn sao chảy một lỗ hồng. Sông lớn, mau cùng thượng. Ba đồ đem cây đuốc cấp Lê Mạn, chính mình tiến lên giúp sông lớn. Đại gia một bên lui, một bên phải để phòng phát cuồng bầy sói, còn hảo thiết đa uy lực cường đại. Thế cho nên những cái đó lang bắt đầu có chút kiêng kỵ lên. Xám xịt con đường, dưới chân đạp mềm như bông mang theo hơi nước mặt cỏ, đỉnh đầu tràn đầy trầm trọng, mãn nhãn mê mang tác, Lê Mạn tóc dài gắt gao dán ở trên má cực kỳ không thoải mái. mà phía sau bầy sói lại gắt gao đi theo. Ba đồ, hướng bên này. Ương bạch hò hét, giơ lên cây đuốc đưa cho Lê Mạn. Lê Mạn hung hăng lau một phen trên mặt nước mưa, lấy ra cây đuốc, dùng một cái tay khác che đậy trụ cây đuốc thượng một chút nước mưa. Nàng biết chính mình trong tay sở dư lại cây đuốc nhất định không thể tắt, bởi vì phía sau ba nam nhân đang ở cầm trong tay thiết đao, bổ về phía những cái đó không ngừng hướng lên trên phát lại đây dã lang, nguy hiểm chạm vào là nổ ngay. A, một đầu lang đột nhiên nhằm phía ba đồ, chiều ba đồ mở ra buồn máu mồm to, Tương bạch đứng thẳng thân mình một cái nghiêng người, chỉ nghe thấy ngao ô. Một tiếng than khóc, sắc nhọn thiết đao nháy mắt cắt mở sói được miệng, miệng máu thẳng tới lang sau đầu cùng, tia lang nháy mắt ngã xuống đất, không ngừng ở run rẩy. Mà bên kia sông lớn đứng ở ba đồ trước người, làm cho ba đồ thông qua lê mặt trong tay cây đuốc thấy rõ đối diện con đường. Đi tìm chết đi. sông lớn lại chém chết một con đại lang đáng tiếc sông lớn cánh tay phải bị một khác chỉ lang cắn bị thương những cái đó lang cho dù sợ hai ương bạch bọn họ vũ khí nhưng là kia trong không khí bị nước mưa ướt nhẹp bùn đất tươi mát vị cùng với nồng đậm máu hương vị ngược lại kích thích cái này bầy sói giã tính không tốt này đó lang muốn điên rồi ba đồ ương bạch kéo qua sông lớn hai người làm thành một cái đưa lưng về phía bối công kích trạng thái hướng bên này nơi này Lê Mạt ngươi đi trước. Ba đồ phun ra một búng máu, chiều Lê Mạt hô. Lê Mạt nhìn mắt ba đồ chỉ địa phương, phía trước dường như có thủy quang ở phản xạ giống nhau. Lê Mạt đấy lòng lẩm bẩm cầu nguyện, cầu ngươi, ông trời à, Đình Vũ đi, Đình Vũ đi. Nhưng mà, ông trời vẫn chưa cho bất luận kẻ nào hy vọng, không chung bắt đầu có một kia bạch quang, nhưng là vũ lại hạ lớn hơn nữa, đột nhiên một trận gió thổi qua, cây đuốc dập tắt, Hắc Ám nháy mắt ăn mòn Lê Mạt hai mắt. cũng ăn mòn kia viên run rẩy khủng bố thâm chạy mau không biết hai hô một câu lê mạt tuyết trắng một mảnh đầu góc bắt đầu khôi phục bình thường mơ hồ nhìn thấy rừng ở mặt sau sông lớn lê mạt lấy ra thiết đao sau đó từ ba lô lấy ra một khối lớn nhất ra thú dùng bật lửa bật lửa trong nháy mắt ánh lửa chiếu sáng lê mạt nơi toàn bộ vị trí những cái đó lang cũng đột nhiên dừng bước cho ta chạy nơi nào chính là một cái đầm lầy liền ở phía đông cái kia bùi gai sau lưng chạy lê mạt dùng hết toàn thân sức lực trên lưng cái kia ra thú không ngừng múa may lập tức liền dừng ở ương bạch bọn họ phía sau lê mạt ương bạch đang muốn sau này đi bị ba đổ một phen giữ chặt buông ta ra hôn trưởng ngươi là muốn cho lê mạt chết sao lê mạt có ý nghĩ của chính mình đi mau ba đổ hai mắt đỏ bừng độ cứng cường ngạnh làm ưng bạch cánh tay đều xuất hiện huyết trâu lê mặt là đang đợi sông lớn sông lớn trên vai đã huyết nhục mơ hồ phỏng chừng là cảm thấy chính mình sẽ chết ở chỗ này cho nên sông lớn chậm rãi ngừng lại sông lớn nghĩ thầm như vậy cũng hảo chính mình một người có thể cứu ba người đâu thật tốt trước mắt đột nhiên có ánh lửa hiện lên sông lớn theo bản năng mị đôi mắt sông lớn chạy lên mau chỉ cần qua bụi gai tùng liền an toàn mau a Lê mặt múa may ra thú, mà đám kia lang lại bắt đầu xôn xao đi lên. Các ngươi đi nhanh đi, ta lưu lại. Sông lớn cho rằng có thể an tâm đối mặt bầy sói, ai biết bị một cái vang dội bàn tay đánh ngốc. Đứng lên sông lớn. Ngươi ở trên trời hài tử còn có thê tử, bọn họ nhất định tưởng ngươi sống sót, sống sót mới có hy vọng a Chẳng lẽ ngươi không nghĩ vì bọn họ báo thù sao? Một câu, như sấm sét xúc động sông lớn. lê mạt thậm chí cảm thấy sông lớn thân mình run rẩy lợi hại chạy mau lên đi lê mạt hung hăng đem ra thú ném hướng mặt cỏ lê mạt xoay người kéo sông lớn liền chạy ương bạch cùng ba đồ đã tới đầm lầy mà lê mạt chính lôi kéo sông lớn chuyển tiến bụi gai tùng sông lớn lại ở lối vào bị tạp ở bụi gai bên trong lúc này cái kia bầy sói đầu lang đột nhiên chiều sông lớn xông tới ương bạch cùng ba đồ trong lòng run rẩy nhìn trước mắt đầu lang vội vàng sông lên đi Mà Lê Mạt lại vẫn không núp nhích. Ngao ngao. Một tiếng thật lớn tiếng vang, chỉ thấy kia đầu lang chiều sông lớn sông tới thời điểm, liền ở đầu lang liền phải cắn thượng sông lớn thời điểm. Lê Mạt đột nhiên bước lên bùi gai tùng bên trên, tay phải áp xuống sông lớn thân mình, tay trái xoay tròn bổ về phía đầu lang. Kia đầu lang lập tức rời đi phương hướng, tiêm trảo phải bắt đến Lê Mạt, ương bạch sắc mặt bạch đáng sợ. Không thể tưởng được chính là, Lê Mạt tay phải đột nhiên bắt được đầu lang. liền ba đồ đều cả kinh cầm hợp không đứng dậy bởi vì lúc này lê mặt như người khổng lồ bắt lấy lang móng trái sau này đẩy ánh đao chật lóe kia đầu lang đã bị chém eo một phân thành hai à, cốt nhục chia lịa nóng hầm hập máu tươi chảy tới sông lớn trên eo mà lê mặt còn cảm thấy không đã ghiển lại chiều kia đầu lang phần đầu chém mấy chục đao thẳng đến lê mặt trên mặt bị bắn đầy máu tươi bị ưng bạch giữ chặt sau này đoạt quá chính mình trong tay đao hảo mặt nhi Đủ rồi, đủ rồi, hô hô, hô hô, tiểu dạng, cùng ta, đấu. Lê Mạt nói xong, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, liền ngất đi rồi. Mặt nhi, mặt nhi, bên hai chỉ nghe được gương bạch dọa hư tiếng la, kế tiếp liền cái gì cũng nghe không đến. Lê mặt trước mắt vẫn là vương thực, chỉ cảm thấy đã có ánh mặt trời chiếu đến chính mình trên người. Lê Mạt miễn cưỡng mở ra hai mắt, chỉ thấy ba người đều tới rồi chính mình trước mặt. Lê Mạt, ngươi không sao chứ, có hay không nơi nào không thoải mái? Ba đồ dành trước hỏi, ứng bạch cũng lo lắng nắm lấy lê Mạt tay. Không có việc gì, ta có chuyện gì. Các ngươi đâu? Chúng ta đã băng bó qua. Ưng bạch cười trả lời nói. Lê Mạt không yên tâm, còn nhìn nhìn ba đồ cùng sông lớn miệng vết thương, thấy ứng bạch trên tay chỉ là có chút vết chảo, lê Mạt thẳng dưới đáy lòng cảm tạ ông trời. Các ngươi trước nghỉ ngơi hạ. Lê Mạt nhìn về phía phía sau, chỉ thấy bùi gai tùng phía sau là một mảnh nhỏ đầm lầy, bọn họ hiện tại nơi vị trí là ly đầm lầy còn có một đoạn ngắn khoảng cách bùn đất. Các ngươi nghỉ ngơi, ta tới nấu cơm. Lê Mạt quăng một phe nước gát tóc mái, lấy ra bật lửa, liệu lý một ít dương như thịt nướng, liền này đó là cây liền đưa cho mấy nam nhân. Sông lớn, miệng vết thương của ngươi ta nhìn nhìn lại Lê Mạt hơi lo lắng nhìn nhìn sông lớn. Sông lớn lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, nhưng là Lê Mạt vẫn là tính toán cấp sông lớn ở thượng một chút thảo dược. Hai người thực an tĩnh hồi lâu, sông lớn thấp giọng nói, cảm ơn ngươi A Mạt. Lê Mạt lộ ra một cái mỉm cười, xua xua tay, đứng lên dối người. Ân. Lê Mạt về phía tây phương bắc hướng nhìn lại. Ba đổ, chúng ta kế tiếp là hướng tây bắc phương hướng đi sao? Ân. Ba đổ khó được nghỉ ngơi một chút, chiều Lê Mạt cười gật gật đầu. không biết các ngươi có cảm thấy hay không này phụ cận có một cổ tử hàm hàm mang theo hơi nước hương vị đâu lê mạt nói nói liền cười chân trời lộ ra mánh liệt ánh sáng chiếu vào lê mạt có chút tái nhợt trên mặt lại có vẻ sạch sẽ lại ấm áp chương ba mươi tư trời cao ban cho biển rộng sông lớn ngươi xác định lê mạt hơi lo lắng hỏi ra khẩu sông lớn gật gật đầu tỏ vẻ không ngại ngươi lai like. lê mặt bọn họ tại đây một mảnh nhỏ bùn đất mặt trên đã ngây người ba ngày lê mặt là lo lắng sông lớn thương thế nhiễm trùng hoặc là khiến cho phát sốt cũng may không có gì trở ngại hôm nay sông lớn rốt cuộc nhịn không được nói cho lê mặt có thể lại lần nữa xuất phát thấy ưng bạch cùng ba đồ cũng không ngăn trở lê mặt liền đáp ứng rồi sau đó mấy người thu thập đồ vật hướng tây bắc đi đến vừa mới bắt đầu dọc theo đường đi đều là một ít gỗ ghề lồi ló mặt đất còn muốn quá chút nhợt nhạt đầm lầy, lê mạt nghĩ thẩm còn hảo không phải mùa mưa, nếu là mùa mưa, phỏng chừng bọn họ cũng đi bất quá nơi này. hiện tại mùa hè buông xuống, cho nên này đó thủy mới có thể thiếu đáng thương. bởi vì ương bạch nói cho nàng, nay phiến đầm lầy phỏng chừng là kéo dài đến bọn họ phía trước trụ cái kia loạn thạch đôi. dọc theo đường đi, lê mạt trong lòng áp lực không được hưng phấn, bởi vì nàng càng đi tây bắc đi liền càng có thể ngửi được kia một cổ tử nước biển hương vị. Lê Mạt lớn lên ở đất liền phương Nam Tiểu Thành, đối với biển rộng khát vọng là rất sâu, trước kia tốt nghiệp đại học lữ hành thời điểm, nàng liền cùng bằng hữu đi qua biển rộng, trở về lúc sau nàng cũng vẫn luôn không ngừng hồi tưởng kia một mảnh màu lam nhạt, lóe kim quang biển rộng. Xuyên qua nơi này, ta trước đi lên, các ngươi ở phía sau biên, ba đồ lao xuống mặt người với tay, một đường chỗ trúng, rốt cuộc tới rồi không lộ địa phương. Xuất hiện trước mắt chính là một mảnh đen như mực bóng loáng vách đá, bọn họ muốn bỏ qua đi nhìn xem đối diện là địa phương nào. Lê Mạt cùng ưng bạch cuối cùng đi lên, Lê Mạt thật sự đi không được như vậy ước hoạt dị thường Nham Thạch, nữ tính nửa người dưới lực lượng vốn là so ra kém nam tính, huống chi Lê Mạt cũng không phải cái loại này thường xuyên rèn luyện thân thể người. Phí chín châu hai hổ lực đạo, Lê Mạt vừa đến Nham Thạch đỉnh, quản ngươi cái gì phong cảnh, quản ngươi ở gọi là gì sao? Cũng mặc kệ mặt đất dơ không dơ, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, dày nặng thở phì phò nhổ ra, lê mặt toàn bộ trên mặt đều dán đầy, ta muốn nghỉ ngơi chữ. Mà ba đồ bọn họ tắt sôi nổi kinh ngạc đến không được, một cái kính lại xem phương xa. Các ngươi, hô, như vậy kích động làm gì? Lê mặt le lưới, mặt nhi, xem. ương bạch nhẹ nhàng từ sau lưng nâng lên lê mặt đầu, làm nàng nhìn về phía phương xa. Lê Mạt nháy mắt bị vừa đến lóa mắt màu xanh thẳm quang mang hung hăng kích thích một chút, chợt nhắm mắt lại, mau, mau mở, lê Mạt tâm lại như thế này đối nàng nói. Biển rộng, là thanh triệt đến màu xanh thẳm lấp lánh tỏa sáng biển rộng. Mê ngông vô bờ phương xa phía trên là tầng tầng lớp lớp mây trắng, ánh mặt trời chết xạ tạo nên từng đợt kim sắc bí mật mang theo màu xanh thẳm tơ lụa mềm mại màu trắng trên bờ cắt có một ít bị đánh sâu vào lên bờ thực vật. Một ít không biết tên chim chóc mở ra thuần trắng hai cánh, hoặc thấp hoặc cao, hoặc hưu nhã hoặc hưu nhàn, không một không ngoại lệ chính là, chúng nó sẽ vinh vinh viên viên quan sát này rộng lớn đại địa cùng này nhiều thế hệ vô pháp thay đổi biển rộng. Lăng thanh chụp phủi mang theo tinh quang bạch bờ cát, xa xa nhìn lại, còn có thể nhìn đến một ít quần đảo. Lê Mạt liền như thế nào ngốc ngốc nhìn, những người khác cũng chưa nói ra một câu. Nơi này, Mỹ là Mỹ. nhưng là ăn đồ vật không nhiều lắm đi. phước sông lớn ở ngay lúc này đột nhiên nghiêm túc thảo luận khởi ăn vấn đề, Lê Mạt rốt cuộc nhịn không được phá công. Biển rộng, là biển rộng á ương bạch. Ta thích nhất biển rộng. Chúng ta nơi đó có một câu thơ bên trong giảng đến, ta nguyện có một tòa mặt chiều biển rộng phòng ở, mặt chiều biển rộng xuân về hoa nở. Lê Mạt đứng lên, ôm ương bạch, hương phấn đối với ái nhân, giảng thuật nàng vui sướng, ương bạch hôn hôn lê mạt cái chán. đem nàng dùng sức ôm ở chính mình trong lòng ngực mặt chiêu biển rộng xuân về hoa nở ba đồ dư vị này này một câu ngắm nhìn phương xa màu đen tóc dài theo gió phiêu khởi kéo lớn lên bóng dáng có vẻ có chút cô đơn chúng ta đi biển rộng đi mau lê mặt lẩm bẩm nóng vội tưởng lập tức nhảy vào trong biển mặt đi bốn người trong lòng là cao hứng mà kích động kéo dài mấy trăm dặm bờ biển thượng có rất nhiều thiên nhiên xâm thực động Lê Mạt cảm thấy chính mình rất cần thiết một đám đi xem qua, bởi vì như vậy sông thực động, sẽ đem ở trên biển hữu dụng đồ vật xúc rửa đến trong động, sau đó nước biển tối lui, lưu lại sông lên vật thể. Mà trên bờ cắt càng là có rất nhiều rong biển, Lê Mạt còn có thể nhìn đến hải đối diện không xa quần đảo thượng có trái dừa đâu. Cái này địa phương hảo, chúng ta đêm nay ở chỗ này cắm trại. Lê Mạt nhìn nhìn sông lớn tìm được một chỗ hơi khô ráo sơn động, dùng sức gật gật đầu. có cá có cá a lê mạt đã hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía chỗ nước cạn mặt trên bơi lội bẩy cá lại còn có có một hai điều thể tích một người đại cá mập ở hưu nhàn bơi qua bơi lại ương bạch người bổi ta đi xâm thực động nhìn xem sông lớn ba đồ các ngươi sẽ bắt cá có thể sao muốn tìm chút một mâu tới căm cá ba đồ nhìn nhìn trong biển cũng trong lòng nghĩ buổi tối thịt cá bữa tiệc lớn các ngươi sẽ lặn xuống nước sao Ta dạy các ngươi chế tắc một loại xiên bắt cá. Với lúc phía trước con trâu kia dương gân rất có tính dai, các ngươi chờ. Chỉ thấy lê mạt tìm tới mấy cây tiện tay một điều, dùng tiểu đao đem mặt trên cành khô xóa, sau đó bổ ra phía dưới một điều, thành chữ thập hình, dùng hai cái tiểu mục đồng cố định, lại dùng dê bỏ gân tiến hành buộc chặt tiểu mục đồng cùng chữ thập hình cầu tử, làm này cố định, lại đem chữ thập hình phân nhánh bốn cái mũi nhọn tức tiêm. Như vậy là có thể trở thành một cái đơn giản xin bắt cá. Sông lớn, ba đồ, trước làm ơn các ngươi đi đánh cá, ta cùng ưng bạch muốn đi những cái đó xâm thực động đi xem có hay không có thể lợi dụng đồ vật. Cái này xin bắt cá có thể nhanh chóng bắt được cá. Các ngươi nhìn thấy những cái đó hình thể khổng lồ hoặc là lớn lên đủ mọi màu sắc thủy sinh động vật. Không cần đi bắt, tận lực trốn xa một ít. Những cái đó động vật khả năng có độc hơn nữa có công kích tính. Người yên tâm a mà. Ngươi cùng ưng bạch tiểu tâm chút mới là. Sông lớn lấy qua xiên bắt cá, đã rất có thú vị thực nghiệm lên. Đi thôi. Ba đồ nhìn thoáng qua ưng bạch, cẩn thận một chút chiếu cố lê mạc. Ưng bạch không cao hứng điên điên trong tay thiết đao, ý bảo hắn mau cút. Thấy sông lớn cùng ba đồ đi rồi, lê mạt liền sinh một đoàn hỏa, làm nó bảo trì thiêu đốt tốc độ, hai người liền chiều mặt bắc nham thạch tầng đi đến. Mặt nhi, ngươi tiểu tâm dưới chân, ta sợ phụ cận có chút có độc đồ vật. Ương Bạch đem lê mạt kéo ở sau lưng, cẩn thận dùng thiết đao mở ra lộ. Không có việc gì, không có việc gì, nếu ta mệt mỏi, nhất định nói cho ngươi. Hiển nhiên hưng phấn trên đầu lê mặt là không quá nghe được đi vào. Ương Bạch cười sủng nịch quát quát nàng cái mũi, hướng phía trước đi đến. Lê mặt bọn họ liên tục đi rồi mấy cái động, trong động là có rất nhiều rong biển hoặc là cá chết hài cốt, nhưng là trừ bỏ có thể nhặt được mấy cái tồn tại bị sông lên cá ở ngoài. liền không hề có thu hoạch lê mạt có chút nhụ trí rốt cuộc đây là cái nguyên sinh thái thế giới nếu là ở công nghiệp hóa thế giới cái này xâm thực động phòng trừng chính là cầu sinh giả bảo tàng cũng nói không chừng mặt nhi bên này có cái lớn hơn nữa huyệt động muốn hay không đi xuống ân đi hạ nhìn xem đi không có đồ vật chúng ta liền trở về đi này năm con cá cũng đủ chúng ta ăn lê mạt lắc lắc chính mình trong tay cột lấy cá cười hì hì nói Có ương bạch ở, lê mặt những cái đó mặt trái cảm xúc được đến tốt nhất giảm bớt. Cái này huyệt động so với phía trước lê mặt bọn họ thấy được còn biển rộng thâm, lối vào có rất nhiều rong biển, một tảng lớn một tảng lớn, dưới chân thực hoạt, nhưng là nơi này cũng thư thiện, trừ bỏ hắc cám địa phương, dùng mắt thường cũng cơ hồ liếc mắt một cái vọng rốt cuộc. ương bạch, chúng ta nước ngọt không nhiều lắm, trong biển thủy không thể trực tiếp uống, quát hạ này đó rong biển, mặt trên có rất nhiều nước ngọt. Đây là gia thú túi nước, chúng ta trang nhiều một chút. Hảo, ta tới, ngươi đứng ở cửa động không cần chạy loạn. Biết rồi, biết rồi, a o Lê Mạt nghịch ngậm cắn lương bạch cổ một ngụm, mặt trên lưu lại màu đỏ tiểu dâu tây, ương bạch đôi mắt trở nên thâm trầm lên, rất có ý vị cười cười. Ưng bạch góp nhặt tam đại túi nước ngọt mới bỏ qua, rốt cuộc bốn người nước ngọt không nhiều lắm, hai người liền dọc theo những cái đó cọ rửa cục đá vào huyệt động. bên trong đồ vật nháy mắt làm lê mạt thất vọng tâm tình được đến cứu rồi ương bạch ân mấy thứ này thoạt nhìn hẳn là có thể ăn ương bạch cầm lấy một cái tròn tròn đồ vật ngó trái ngó phải có thể có thể đây là di bối đây là sò biển thật nhiều thật nhiều a nơi này còn có vỏ sò lê mạt chỉ nhận thức di bối cùng một ít bình thường sò hến nhưng là có một loại thâm màu xanh lục vỏ sò nàng chưa thấy qua Cái đầu đặc biệt đại, có lê mạt bàn tay như vậy đại, mặt ngoài rất nhiều tiểu đột khởi, này đó vỏ sò phần lớn cũng phân tán ở huyệt động phía dưới cục đá khe hở. Ương Bạch cầm lấy một cái vỏ sò, dùng thiết đao gõ, kia vỏ sò tạp ở không thủy địa phương, mặt ngoài đã có chút khô khô. Hai người đều ngừng thở, kia vỏ sò một khi cậy ra, liền nhìn đến bên trong màu trắng thịt heo còn có kia một khắc lấp lánh tỏa sáng chân châu. lê Mạt à. Thét chói thai ra tiếng. nàng vội vàng bắt tay voi qua cầm lấy kia viên đại chân trâu ngẩng đầu đối với bên ngoài ánh sáng chỉ thấy này chân trâu trong suốt sáng trong dưới ánh mặt trời có thể bày biện ra màu làm nhạt ánh sáng hơn nữa chân nhắn lại có bảo khí ương bạch ương bạch lê mạt thích chân trâu thích đến không được vội vàng đi ôm lấy ương bạch cổ dùng sức đem miệng thân thấu đi lên còn vươn đầu lưỡi tới quái ương bạch tối sầm ánh mắt dùng sức câu lấy lê mạt đưa lên chính mình hôn nồng nhiệt Đãi lê Mạt cảm giác được ưng bạch phản ứng thời điểm mới vội vàng đẩy hắn ra. Mặt nhi ưng bạch nuốt nuốt nước miếng chờ hạ thời gian còn sớm, chúng ta có thể đi trong biển tắm rửa một cái lại trở về. Nghe ưng bạch trầm thấp gợi cảm tiếng nói nói trêu cho câu, lê Mạt đỏ mặt chụp bay ưng bạch sờ ở chính mình trên mông tay. Ưng bạch, chúng ta đem này đó vỏ sò toàn bộ lấy về đi thôi. Ta siêu cấp thích ăn cái này so biển, buổi tối chúng ta nướng tới ăn bái. Hành! ương bạch sờ sờ lê mặt đầu bắt đầu đem vỏ sò cất vào da thu trong túi lê mạt cũng không nhàn rỗi cũng lấy ra chính mình ba lô bắt đầu tác, rời đi huyệt động phía trước lê mạt còn mang đi hai khối nấm san hô lê mạt nghĩ thầm này hai khối san hô chỗ hữu dụng cực kỳ chân châu chỉ có thể lấy tới xem này san hô có thể phòng phơi đâu chương 35 bảo ăn mỹ thực ương bạch cùng lê mạt đem sở hữu đồ vật cất vào ba lô nhưng là ưng bạch lại không hướng trụ sơn động đi đến mà là lôi kéo lê mạt đi hướng xâm thực động mặt sau một chỗ ẩn nấp nham thạch chỗ nước cạn ưng bạch chúng ta không phải cần phải trở về lê mạt thấy ưng bạch đem ba lô cẩn thận đặt ở một cái khô giáo nham thạch kẽ hở khó hiểu hỏi ưng bạch cười xoay người lại lê mạt ngơ ngác nhìn ưng bạch đi đến chính mình bên người sau đó nhẹ nhàng cởi bỏ chính mình trên người ra thu váy ưng bạch động tác rất trưởng Trắng nón ra thịt từ ửng đỏ lỗ thai rơi xuống lộ ra chút gợi cảm xương quay xanh, lại từ kiện mị cơ bắp rơi xuống bụng vẫn luôn đi xuống, lê mặt dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Lê mặt chỉ có thể chơ mắt nhìn ưng bạch chậm rãi đi đến chính mình trước mặt, sau đó hôn lên chính mình mặt, chính mình mi mắt, hôn lên chính mình xương quay xanh. Lê mặt chỉ cảm thấy lửa nóng chung có chút lạnh băng xẹt qua thân thể, là nước biển cảm giác, hai người liền như vậy ở đến eo hải vượt hôn sâu. Lê Mạt trong lòng cảm thấy trước kia ngẫu nhiên xem qua những cái đó tình yêu phim truyền hình đều như bạo. Cái này cảnh đẹp thêm mỹ nhân trường hợp quả thực xoáy ngây người, đặc biệt nhân. Vật chính vẫn là bản thân. Lê Mạt tâm như là uống say rượu dường như, chỉ là tận tình làm chính mình ở ngọt ngào ôm. Đãi ngọt ngào dũng quá, hai người liền ngồi ở nham thạch khối mặt trên nhìn biển rộng phát đốc. Ưng Bạch, Bạch Bạch, kêu lên hảo kỳ quái. Hắc hắc Lê mạt dựa vào Ưng Bạch trên vai Liền hơi hơi ánh sáng phơi khô trên người ấm ướp. Người thích liền hảo. Mềm nhẹ ôm quá lê mặt eo, nói nhỏ liền chuyển tới ái nhân bên hai. ương Bạch, ta tưởng trở về lúc sau, có một việc muốn cùng ngươi nói, là về ta lai lịch, ta lê mặt còn muốn nói cái gì, liền bị Ưng Bạch ngăn chặn miệng. Hảo. Kiên định ngữ khí che giấu sở hữu nghi hoặc. Hơi lo lắng trong mắt, lộ ra lộng lấy quang mang, tay chặt chẽ hoàn bên cạnh nam nhân. lê mạt cảm thấy như vậy nhật tử giống như cũng không tồi chính mình đã càng ngày càng không nghĩ rời đi đâu ương bạch ân ương bạch nghe không được lê mạt muốn nói cái gì chỉ thấy lê mạt lặng lẽ đến tiến đến ương bạch bên hai nói một câu nói ương bạch đôi mắt từ kinh ngạc chuyển vì vui sướng lại chuyển vì hạnh phúc lúc sau chỉ đem lê mạt chôn ở chính mình trong lòng ngực này phiến hải thật xinh đẹp ta thực thích hơn nữa tại đây phiến mỹ lệ bờ biển ta ái nhân nói cho ta nàng trong đầu hiện lên vừa rồi hồi ức tương bạch cười cười trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc đại hai người trở lại sơn động ba đồ cùng sông lớn đã đã trở lại bọn họ bắt được sáu điều cá lớn sông lớn đã tự cấp cá mùa bụng các ngươi như thế nào ba đồ nhìn thấy bọn họ đang muốn nói hai câu trêu chọc một chút tướng bạch đột nhiên nhìn đến hai người biểu tình cùng phía trước có chút không giống nhau chợt viết đến lê mặt trên hướng cổ có khả nghi điểm đỏ Ba đồ tức khắc cảm thấy đến trong cổ họng nói như thế nào cũng nói không nên lời. Các ngươi xem, ta cùng ngưng bạch tìm được rồi cái gì? Lê Mạc Hưng phấn đem ba lô vỏ sò cùng cá toàn bộ toàn bộ đổ ra tới, sau đó lấy ra kia viên chân trâu cho bọn hắn xem. Đây là... Cái gì? Thật xinh đẹp A ba đồ nháy mắt bị rời đi tâm thần, ngạc nhiên nhìn kia viên chân trâu, cầm lấy tới nhìn lại xem. A Mạn, đây là... Sông lớn cũng thực ngạc nhiên. Này xinh đẹp hạt châu là như thế nào tới? Ta và các ngươi nói, cái này kêu chân trâu, ở ta. Nguyên lai bộ lạc là cái đáng giá đồ vật, nhưng xinh đẹp, này chân châu là từ loại này màu xanh lục vỏ sò bên trong ra tới. Mà này đó di bối cùng sò biển bên trong thì tan rất ngon. Lê Mạt dịu dít hướng bọn họ giải thích nói. Này vỏ sò có thể mọc ra vật như vậy. Sông lớn cũng tiếp nhận chân châu đối với ánh mặt trời. Tiêu hiện lên bảo khí dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Ân, không biết này vỏ sò là thế nào, chúng ta nơi đó chân trâu, là loại này vỏ sò ở trong biển hít vào hòn đá nhỏ, sau đó trải qua quanh năm suốt tháng biến hóa, hòn đá nhỏ liền biến thành chân trâu. Ân, ta nhớ rõ là cái dạng này. Ta muốn đem sở hữu vỏ sò đều mở ra, nhìn xem bên trong có hay không. Ba đổ cùng sông lớn lược có thú vị hỗ trợ cậy, ương bạch tắc cười cười. Tiếp nhận sông lớn xử lý cá công tác. Cái này vỏ sò thật xinh đẹp, các ngươi tận lực không cần lộng phá vỏ sò. Này đó ta cũng tưởng lấy về đi, thuận tiện phân cho lục hoa các nàng. Ha ha ha. Lê Mạt vui vẻ cậy này chân châu nói. Hành. Hai người cười ha hả đáp ứng rồi. Ba đổ cùng sông lớn kỹ thuật rất tốt, mới một hồi, cho nên vỏ sò toàn bộ bị cậy ra. Bên trong cư nhiên lớn lớn bé bé có gần 32 viên chân châu. Lê Mạt toàn bộ đem chúng nó rửa sạch quá, sau đó toàn bộ nằm xoài trên da thu thượng. Lê Mạt nhìn nhìn Sông Lớn cùng ba đồ muốn nói lại thôi bộ dáng đặc giống phạm sai lầm mèo con, ngạch. "Ân, các ngươi, các ngươi muốn không?" Nhìn Lê Mạt lo lắng lại tưởng biểu hiện chính mình hào phóng bộ dáng, Sông Lớn đều nhịn không được bật cười. "A Mạt, ngươi cầm đi đi, chúng ta nam nhân muốn cũng vô dụng, không cần để ý tới chúng ta." Sông Lớn cười nói. Ngươi muốn ta ngày mai lại đi nhìn xem còn có như vậy vỏ sò không có chúng ta nam nhân không cần a còn không bằng thịt tới thật sự đâu ha ha ha ba đồ nhìn kia đôi dư lại vỏ sò chiều lê mặt nói Hi hi lê mặt ngượng ngùng gãi gãi đầu lé lưỡi, nhìn ưng bạch liếc mắt một cái thấy ưng bạch cũng túi lầu cười lê mặt tức giận chừng mắt nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái như thế nào lao bà ngươi tham tải không được a lao tử chính là thích làm sao vậy hừ Ta đi đêm này đó có thể ăn vỏ sò rửa sạch sẽ, hôm nay chúng ta ăn đốn tốt, hắc hắc, ngày mai chúng ta đến đối diện trên đảo đi nhìn một cái đi, các ngươi cảm thấy đâu? Nếu không, hiện tại liền qua đi. Nơi đó cũng không xa, ta cảm thấy nếu là du xa một chút là có thể đi qua. Ba đồ gãi gãi đầu nói, thật sự, ương bạch nhìn nhìn chân trời, đang xem gần nhất cái kia tiểu đảo, nói, hẳn là có thể. Chúng ta tốt nhất lộng cái đồ vật phù qua đi, qua lại một chuyến vẫn là có thể. Chúng ta lộng cái bẹ đi. Nói làm liền làm, bốn người đem đồ vật phóng hảo, sau đó tìm tới một ít khô giáo thân cây, dùng dây đằng tiến hành buộc chặt, lê mặt còn dùng tới rồi phía trước dương nhu ruột, kia ruột rất dài hơn nữa kiên cố độ thực không tồi, lê mặt rửa sạch sẽ liền lại lợi dụng một hồi. Bốn người làm việc, động thủ thực mau, một cái 5 mét khoan bẻ liền làm tốt. A mạt. Các ngươi qua đi đi, chúng ta đổ vật còn ở nơi này ta không yên tâm. Ta lưu lại nhìn. Ân, hành, chúng ta đây đi nhanh về nhanh. Ba đổ, ướng bạch, chúng ta xuất phát. Ba người đẩy bẹ liền hướng trên đảo đi, lê mặt còn làm cái phàm. Tuy rằng chỉ là dùng một ít đại lá cây buộc chặt thành hình tam giác bộ dáng, nhưng là cũng may còn có thể dùng A. Cách gần nhất tiểu đảo quả nhiên không xa, ba người thực dễ dàng liền đến đạt đối diện tiểu đảo. Tuy rằng bẻ phía dưới những cái đó cá mập rất đáng sợ, nhưng là ngươi không chủ động trêu trọng chúng nó, chúng nó giống như cũng không có lý ngươi nhà tình. Trái dừa, trái dừa. Lê Mặt đã sớm đối cái này trên đảo nhỏ trái dừa nhìn trộm đã lâu, từ bờ bên kia xem qua đi thời điểm, là có thể nhìn đến tiểu đảo đại khái hình dáng còn có mặt trên cao cao chót vót cây dừa. Nay tiểu đảo rất nhỏ, đều là chút cây cối tạo thành, ngầm một tầng khô lạn lá cây. Giao nhau đan sen dây đằng, còn có chút đá vụn đầu, ba đồ ở trên đảo nhỏ đi dạo hai vòng liền trở lại tại chỗ. Ương bạch chính bỏ đến trên cây đi trích lá cây, muốn tuyển những cái đó không thủ, như vậy nhiều nước sốt phân đủ, dùng phản tác dụng lực là có thể nhanh chóng đem này đó trái dừa hái xuống. Lê mạt nhặt 10 cái mới bỏ qua, hơn nữa trong đó còn uống lên hai cái. Bên trong dừa thịt thanh thúy ngon miệng, lê mạt siêu thích như vậy vị, có thể cắn bang bang giòn văng đầu. Trên đảo giống như không có gì, ta đem trái rửa cột vào một khối phóng bẹ phía sau. Ba đồ nhất bang tìm tới dây đằng, một bên đem trái rửa buộc chặt lên. Ai ai, từ từ, đó là cái gì? Ưng Bạch theo lê mặt chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy khô lá cây dàn có chút đồ vật ở hoạt động. Ưng Bạch cẩn thận đi ra phía trước, dùng thiết đao lay một chút khô lá cây đôi. Một cái mang theo ngụy trang đại tôm hùm xuất hiện ở Ưng Bạch bọn họ trước mặt. Tôm hùm. lê mạt kinh ngạc đến không được này tôm hùn cái đầu sách lớn quang thân mình liền có ương bạch tay như vậy khoan này tôm hùn cư nhiên ở khô lá cây phía dưới chôn cái động trong động có thủy cùng bùn mặt trên trải lên một tầng khô lá cây tôm hùn lại đem chính mình làm dơ giống nhau thật đúng là không ai nhìn ra được tới này ngầm cư nhiên còn che giấu có sinh vật ương bạch nhìn nhìn lê mạt phải chảy nước miếng bộ dáng liền mang tới nhánh cây lột ra nhánh cây đôi Dùng tay bắt lấy tôn hùn phía sau lưng, đem tôn hùn nhắc lên. Ưng Bạch, thân ái, yêu ngươi muốn chết, ta đi lấy trống không ba lô tới. Lê Mạt vội vàng chạy đi tìm ba lô. Tiếp theo ba đồ cùng Ưng Bạch lại tiếp tục lay lá khô đôi. Không thể tưởng được một tảng lớn tôn hùn điền liền xuất hiện. Lê Mạt vui vẻ cực kỳ, như vậy mỹ vị thật là ăn đều ăn không nị đâu. Ba người bắt mười một chỉ tôn hùn mới ngừng tay. Lê Mạt vui dạo dực ngồi ở bẹ phía trước. ôm thình thình ba lô giơ lên buồng. ba người trở lại bờ bên kia liền bắt đầu xử lý khởi đồ ăn tới đem di bối cùng sò biển rửa sạch sẽ chế tắc một cái giản dị buộc chế nướng bờ bờ cờ giá ở mặt trên trải lên lá cây đem sò hến toàn bộ phóng đi lên lê mặt còn đem ớt cay cùng thương băm mang tới chính mình duy nhất tiểu hộp sắt thêm chút thủy tới ngao nước chờ di bối mở ra thời điểm lại đem chất lỏng suối đi lên đem cá toàn bộ phá vỡ hợp với trở thành hai nửa dùng bốn căn dài ngắn không sai biệt lắm một điều ở cá hai bên kẹp thành ít hình dạng cố định cá thân thể lại lợi dụng trên dưới kết cấu đại ít hình dạng cố định cuối cùng liên tiếp trường một điều bôi lên điểm muối là có thể cá nướng những cái đó tôm hùm dễ dàng nhất liệu lý đem bảy chỉ tôm hùm rửa sạch sẽ sau đó cố định ở gậy gỗ chờ chín mặt điểm muối cùng nước gừng là được lê mạt còn chạy đến bờ cắt bên cạnh nhặt rất nhiều rong biển dùng mai rùa nấu chút rong biển canh đương sau khi ăn xong cơm chỉ chốc lát đã có thể ngửi được mùi hương lê mạt đơn giản dùng cục đá đem bẹ khởi động tới làm cái bàn dùng lá cây phô làm ghế lại đem sò hến tôm hùm thịt cá nấu rong biển canh cùng trái rửa toàn bộ bưng lên chiếc đũa làm bốn đối đắc lực với lê mạt ở sơn cốc thời điểm đã giáo hội đại gia dùng chiếc đũa bốn người thực mau liền ăn uống thỏa thích lên hoa Tê tê lê mạt nóng hầm hập cắn hạ trắng bóng một khối tôn hùng thịt, kia tư vị thật sự thật tốt quá, không phải những cái đó gà rừng, dương như có thể so sánh nghĩ. Thực mới mẻ, vị Mỹ nhiều nước, thịt chất tinh tế lâu dài, rất có thịt cảm, hơn nữa ăn lúc sau sẽ hồi ngọn, đệ nhất khẩu là thơm ngon, đệ nhị khẩu là thơm ngọn, mà thịt cá tắc gân thật hoặc nộn không có mùi tanh hoặc là quá nhiều xài. Ương bạch tắc thích nhất ăn so biển, so biển thực màu mỡ gian chắc. Thịt chất thô to nhưng là lại bảo lưu lại 10 phần hơi nước, hương vị thực nồng đậm, mang theo hải sản đặc có tiên vị cùng một kia làm người hồi vị ngọt độ. Hàm răng nhẹ nhàng một cắn, hơi đạn vị hơn nữa miệng đầy sốt đặc, súng nước ở nhũ đầu phía trên. Hơn nữa chút hương cùng ớt cay tổ hợp, làm này đó vốn là mỹ vị vô cùng sò so hến nhiều chút không giống nhau phong tình. Thân ái, ta giúp ngươi bắt sò so biển. Lê Mạt một bên ăn còn một bên cắn quá ương bạch đưa qua vỏ sò so thịt. thấy chính mình bên người một đống vỏ rỗng ương bạch còn không có ăn nhiều ít lê mạt liền ngượng ngùng lấy ra ương bạch trong tay sò biển giúp nam nhân nhà mình lộc ăn ha ha nam nhân nhà mình chỉ là đối với chính mình ôn nhu cười khẽ hai tiếng lê mạt cũng đã buồn nôn run lên một chút thấy ương bạch một bộ muốn tức phụ phục vụ bộ dáng lê mạt đỏ mặt nhanh chóng đem thịt nhét vào ương bạch trong miệng trâu này cơm ăn bốn người cực kỳ vừa lòng còn có chút cá cùng tôm hùm đào cái thủy động đem chúng nó thả đi vào, có thể lần sau lại ăn. Ương Bạch vuốt lê Mạt phồng lên bụng, một bên vuốt ve, một bên nhìn về phía trên biển ảnh ngược này ánh trăng, thẳng đến nghe được mép giường người ổn định tiếng hít thở, đống nhiên lại nhớ lại hôm nay Lê Mạt đối chính mình nói câu nói kia, Ương Bạch vuốt ve quá lê Mạt cái chán, thành tính hôn môi một chút, cũng theo lê Mạt ngã vào ấm áp mang theo biển rộng hương vị mộng đẹp. Chương 363 đồ tâm tư. Thiên sáng sớm Vũ liền không hề dự triệu hạ lên Lê mạt tỉnh lại cũng là vì cảm giác trên mặt nhiều một ít lạnh leo lương bạch ngủ ở bên ngoài trừ bỏ đem thân mình ngăn trở ở ngoài còn đem hơn phân nửa ra thú cho Lê mạt Lê mạt nhìn nhìn còn ở ngủ lưng bạch trong lòng lấm hô hô Lê mạc nhẹ nhàng chuyển khởi thượng thân đem chăn che đến lương bạch trên người liền nhìn đến ba đồ đã đã tỉnh đang ở sơn động lối vào khuôn vắt những cái đó cá tôm. Lê Mạt cẩn thận bò dậy run run thân mình hảo lạnh ở bờ biển một chút khởi vũ tới đã có thể không có cái loại này mùa hè lạnh thấu tim cảm giác mà là giống mùa thu vừa đến như vậy một trận gió quá tiêu nhẹ nhẹ lạnh lẽo liền sẽ từ bốn phương tám hướng xâm nhập ngươi tới khổng làm ngươi rất muốn có một loại lập tức hơn nữa một kiện quần áo xúc động ba đồ có cái gì muốn hỗ trợ sao lê mạt nhỏ giọng chạy đến ba đồ bên cạnh hỏi ba đồ hoảng sợ thấy là lê mạt liền lắc đầu Không có việc gì, ta đã đem đồ vật dọn vào được. Lê Mạt, ta, bạch bạch bạch, thịch thịch thịch. Lê Mạc đột nhiên ngừng đầu, lại nhanh chóng hướng mặt biển thượng nhìn lại. Là mưa đá, này cái quỷ gì thời tiết ta, có lầm hay không? Không tốt, là băng cặn bã. Ba đồ nhìn về phía bên ngoài, mày đánh lên chấm dứt. Băng cặn bã. Lê Mạc nghĩ thầm, đây là giảng mưa đá đi. Chính là loại đồ vật này. Ba đồ nhặt lên một viên đại mưa đá bắt được lê mạt trước mặt trước kia chúng ta bộ lạc gặp được loại này băng cạn bã tập đến người nhưng đau có người còn bị tạm suất huyết tới ba đồ giống như nhớ tới không vui sự tình lê mạt nhưng thật ra cảm thấy sinh khí về sinh khí nhìn mắt ba đồ nghĩ thầm xoay khi nam nhân vẫn là làm theo xoay khí ai cấm hiểu lầm lê mạt chỉ là thích xem trọng xem sự vật mà thôi lòng yêu cái đẹp người đều có chi sao nhà ta ân Ta trước kia bộ lạc cũng sẽ hạ mưa đá, chính là không như vậy đại, ta khi còn nhỏ thích chứ mưa đá, cảm thấy nó xinh đẹp trong suốt, nện ở trên mặt đất, thanh âm rất êm hay. Lê Mạt đột nhiên nhớ lại những cái đó khi còn nhỏ hối ức. Khi đó, Lê Mạt trụ tiểu thành, ô nhiễm môi trường còn không có như vậy nghiêm trọng, Lê Mạt khi đó vừa mới dọn đến tiểu thành mặt trên, không có gì tiểu bằng hữu cùng nàng một khối chơi. Nàng liền chính mình chạy đến ra mặt sau núi hoang bên trên nhặt nhân ra thi công vứt bỏ cái loại này bằng dán sau đó từ mụ mụ trong túi trộm thượng một hai mao mua phát cáo củi đốt những cái đó bằng dán ánh lửa vui sướng, là tiểu hài tử là thú. Nhưng là, vật như vậy luôn là dễ dàng nhị, cho nên Lê Mạt lại thích thượng hạ mưa đá, bởi vì mỗi lần mưa đá mau tới, các đại nhân từ đầu đường hô phố đôi. Hạ mưa đá lạp. Hạ mưa đá lạp. lúc này lê mạt hứng thú hừng hực mà cầm lấy chính mình ra thùng sắt đặt ở cửa sau đó chính mình ngồi sổn cửa nhìn bầu trời trên dưới mưa đá ba ba mụ mụ liền sẽ cười sờ sờ lê mặt đầu cao lớn ba ba liền sẽ vui tươi hớn hở nói cô gái nhỏ như vậy thích hạ mưa đá à chờ hạ ba ba mang người nhặt đi nói xong ba ba liền sẽ đem lê mạt đặt ở trên vai làm lê mạt kỵ lại mã mà mụ mụ tắt cầm ghế nhỏ ngồi ở cửa dễ tháo lông bùm bùm bùn bùn tiếng vang hôn tại ba ba mụ mụ tiếng cười, như vậy cảm giác đối với khi còn nhỏ Lê Mạt tới nói, là cực kỳ có hồi ức, đó là đơn bạc thơ hấu một mặt vui sướng, cũng là sau khi thành niên không ngừng tìm kiếm đáng quý hồi ức. Lê Mạt lắc lắc đầu, ba đồ ở giảng không vui sự tình đâu, vì cái gì chính mình đang nói những cái đó thơ hấu chuyện cụ A. Ba đồ ngược lại nhìn Lê Mạt, do dự một chút hỏi, người thích, giống người A mô A phụ như vậy gia đình. Đương nhiên, đại đa số người cũng sẽ nghĩ như vậy đi Lê Mạt xua xua tay, chẳng lẽ không phải? Lê Mạt ba đồ chợt nắm lấy Lê Mạt đôi tay, sợ tới mức đối diện người toàn bộ đều sưng sờ ở nơi đó. Lê Mạt, nếu ngươi nguyện ý, ta cũng có thể cho ngươi như vậy ra. Thật là cực nhỏ nhìn thấy ba đồ như thế thấp giọng nguyện chuyển nói chuyện bộ dáng, hơn nữa đáng sợ chính là hắn trong ánh mắt nhìn không ra một tia giả dối tới. Lắc lắc trong óc về điểm này khiếp sợ. Lê mặt trong lòng lại là nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Nàng chậm rãi rút về chính mình tay, nhìn mắt ba đổ, nhìn nhìn lại bầu trời hạ mưa đá, thở dài. Ba đổ, ta không biết ngươi vì cái gì thích ta. Ta, người nghe ta nói xong. Ta biết, thích một người kỳ thật không cần cái gì đại lý do. Nhưng là ngươi hẳn là không suy nghĩ cẩn thận hai việc. Đệ nhất, ngươi có phải hay không thật sự thích ta, ngươi thích ta cái gì, ngươi nguyện ý vì ta chết. Vì ta tồn tại Thấy ba đồ đột nhiên gật đầu Lê mạt cười cười chính là Ngươi biết ta thích ăn cái gì Biết ta ghét nhất cái gì sao Biết ta thích xuyên cái gì Biết ta thích cái dạng gì người sao Câu này nói xong Ba đồ liền sửng sốt Hắn thật sự không biết mấy vấn đề này đáp án Đệ nhị Ngươi thích ta Nhưng là ngươi có suy xét quá ta có phải hay không thích ngươi đâu Ba đồ xinh đẹp đôi mắt nhấp nháy một chút Khỏe miệng nhấp nhấp Lại nói không ra nói cái gì tới. Ta thực thưởng thức ngươi ba đồ, ngươi một người mang theo đại gia tránh thoát bầy sói, tôn trọng bất luận kẻ nào, thậm chí còn ngươi tìm ưng bạch đánh nhau đều là vì bọn họ. Nhưng là, ngươi biết loại này thích, cùng ta đối ưng bạch thích là không giống nhau. Ta trước kia bộ lạc chỉ có thể một nam một nữ trở thành phu thê, muốn toàn tâm toàn ý đối đại đối phương. Ta tâm rất nhỏ, chỉ có thể chứa ưng bạch một người, ba đồ, ngươi luôn là sẽ gặp được cái kia ngươi thích. mà lại thích ngươi người lê mạt nói xong liền lấy quá ba đồ trong tay lá cây cũng không xem ba đồ trực tiếp hỗ trợ tu bổ khởi sơn động khẩu tới ba đồ đứng một hồi sau đó đem đầu tóc trói lại lên phảng phất vừa rồi đối thoại không có phát sinh giống nhau tiếp tục hỗ trợ phóng đồ vật đi thiên hơi hơi trong thời điểm tướng bạch cùng sông lớn đều đã tỉnh nhưng là mưa đá vẫn là không có thu nhỏ lê mạt đã bắt đầu liệu lý dư lại đồ ăn như vậy thời tiết còn hảo mang theo bật lửa bằng không thật đúng là khó nhóm lửa a lê mạt một bên lẩm bẩm một bên đem tôm hùm ném vào đống lửa đem thu thập sạch sẽ cá bỏ vào mai rùa bên trong nến khẩu ân còn thực mới mẻ đâu đại gia tới ăn bữa sáng đi lê mạt cười ha hả bưng tới chén gỗ phân cho đại gia uống nhiệt ha hả canh cá lê mạt nhìn mắt nơi xa hắc cá mây đen trong lòng mạc danh có chút áp lực Đại mấy người ăn xong đồ vật lúc sau, mưa đá liền ngừng lại. Ta tưởng, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi hảo, nơi này làm ta không thoải mái. Lê mặt trên lưng ba lô, đối với bên ngoài đỉnh phong lại đỉnh vũ bình tĩnh biển rộng rất là bất an. Ta tưởng cũng là, sông lớn, ba đồ ăn bung đi, chỉ lấy chúng ta nguyên lai đồ vật là được. ương bạch mang tới thiết đao bối ở trên người, cũng dâng lên một cổ dự cảm bất tường Bốn người mang theo đồ vật. Nhanh chóng đi ra sơn động, hướng phía đông xuất phát. Không biết vì cái gì, dọc theo đường đi an tĩnh có chút quỷ dị, không có phong cũng không có vũ, không có vân cũng không có tiếng chim hót. Ta nói, nơi này nham thạch vách tường như vậy cao, liền không thể bỏ lên trên đi sao, ta cảm thấy trên bờ sẽ an toàn một chút. Lê Mạt Triều Ba đồ hỏi. Không được, nơi này nham thạch tầng quá cao, phía trước lộ không thể đường cũ phản hồi, muốn xuyên qua nơi này. mới có thể hướng phía đông xuất phát. Hơn nữa chúng ta ra tới mấy ngày này, đã xa xa vượt qua dự tính thời gian. Nếu nơi này hướng đông, đi không được nhiều xa, hẳn là là có thể đến cái kia bình bộ lạc, phương hướng là không có sai. Ba đổ kỳ thật cũng ám nổ nước miếng, hắn cũng nghĩ đến trên bờ đi à, chính là, một không có thể quay đầu lại, nhị là nơi này nham thạch quá nhiều quá cao, căn bản bò không đi lên, hơn nữa phía trước không xa liền nhìn đến tân sân lĩnh. Lúc này từ bỏ, thật sự không quá có lời. Nhìn nhìn nơi xa mơ hồ có thể nhìn đến cây cối đỉnh, Lê Mạt ném ra chính mình lộn xộn đầu góc kia hảo, chúng ta nhanh lên xuyên qua này phiến bờ cắt mới là Lê Mạt chỉ có thể bắt tay giao cho ương bạch trong tay, dưới chân cũng nhanh hơn tốc độ. Một lát sau, cách này phiến màu xanh lục càng ngày càng gần thời điểm, một trận kỳ dị thanh âm gõ vang lên mọi người thinh giác, Lê Mạt cứng đờ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy đem xa xôi rừng rậm phía đông, một cổ gió lốc liên tiếp thiên cùng địa, màu xám lốc xoay phát ra từng trận nổ vang, mà lúc này này cổ gió lốc chính hướng tới bọn họ phương hướng bọn lại đây. Chương 37 sinh tử biên giới Muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi hệ chặt công chúng hào tờ giàu cũng thêm chú ý, cấp xuyên qua hoang đường nguyên thủy càng nhiều duy trì. Lê mặt cắn môi dưới, nhìn kia xoay tròn thẳng thượng gió lốc. đầu góc một mảnh tái nhợt, nàng không thể tưởng được ở nàng sinh thời, còn có thể tự mình gặp gỡ gió lốc, phương Nam chỉ có bao cuồng phòng, nhưng là cường độ không có như vậy đại, Lê mạt cũng không ở vùng duyên hải thành thị, tự nhiên quát phong đối nàng tới nói ý vị không lớn, chính là, ở như vậy trong thế giới, ở như vậy tình cảnh hạ, vô pháp chống cự sợ hãi đánh út lại quá nhanh quá đáng sợ, làm Lê mạt đầu mất đi không chế. Mặt nhi, đại gia bình tĩnh, ương bạch nhìn ngây ngốc ba người, như thế nào kêu ba người cũng không trở về thần đành phải đánh mỗi người một cái tát nháy mắt cảm giác đau đớn lúc này mới làm lê mạt từ hỗn loạn cùng khủng hoảng đi ra bình tĩnh bình tĩnh lê mạt loạn trọn đầu run rẩy hàm răng hoàn toàn hợp không đứng dậy ba đồ ở bên cạnh cũng chính là đánh chính mình mấy bàn tay chúng ta xuyên đi ra ngoài ương bạch lôi kéo lê mạt hướng bên phải rời đi may mắn chính là tình huống như vậy hạ Ước bạch suy nghĩ là vạn phần chính xác lựa chọn. Không sai. Chúng ta muốn nên diện mà thượng. Như vậy mới có thể đem tồn tại tỷ lệ đạt tới lớn nhất. Hơn nữa chúng ta muốn tận lực hướng phía trước rừng rậm bên phải chạy, bắt lấy cường hữu lực bất động vật thể. Đi mau. Lê Mạt hiện tại đã không thể đủ lập tức giải thích như vậy nhiều. Mệnh đều mau không có. Nơi nào có này thời gian rỗi. Bốn người bắt đầu chạy vội lên, nên diện tới gió cắt thổi đến bọn họ khó có thể đi tới. càng đi phía đông rừng rậm đi phong kính càng cường nhưng là hướng bên phải chạy tắc có thể yếu bất sức gió tương bạch gắt gao bắt lấy lê mạt tay đem lê mạt hướng phía trước đưa vừa mới chạy đến rừng rậm biên giới thượng gió lốc cũng đã mau tới rừng rậm điểm tới hạn mau hướng bên phải chạy không còn kịp rồi bắt lấy cây tối không cần buông tay bảo hộ phần đầu lê mạt căn bản không biết nàng lời nói toàn bộ bị thật lớn tiếng gió sở che giấu mặt khác ba người hoàn toàn nghe không được A mạt bắt lấy cái này kia gió lốc phong đuôi chính trực thẳng hướng tới bọn họ ném lại đây sông lớn trước hết tìm được rồi một cây mang theo hốc cây cây đa đàn sông lớn đột nhiên đem ương bạch đẩy đi lên lê mạt tiếp nhận đi sau đó đem lê mạt nhét vào hốc cây ai ngờ phong cái đuôi một cái chuyển biến sông lớn còn chưa tới kịp bắt lấy hốc cây đã bị ném tới rồi bên cạnh trên mặt đất sông lớn ba đủ ương bạch mau tới đây a Lê mặt thanh âm đã mang theo khóc nước nở, nàng tưởng chui ra đi kéo người, chính là bị ba đồ đẻ lại đầu, hung hăng đẩy đi vào. Lúc này, ương bạch quỳ dạp trên mặt đất triều sông lớn bỏ đi, hắn dùng thiết đao cắm vào ngầm, sau đó ném ra chính mình ra thú, sông lớn kéo lại ra thú, ương bạch dùng một cái quăng ngã chân động tác liền đem so với chính mình cao sông lớn cấp ném tới hốc cây bên cạnh, nhìn thấy cái này cảnh tượng. Lê mặt thế nhưng có thể phát điên dường như đem sông lớn kéo đi vào. Ưng Bạch đã bị gió thổi đi ra ngoài, vừa rồi có thể cứu sông lớn hoàn toàn là bởi vì địa thế, hiện tại Ưng Bạch đã mất đi chống đỡ, cũng đã không có hướng lên trên sức lực. Chỉ mệnh kia thiết đao cắm trên mặt đất, hắn mới không bị lập tức cuốn đi, nhưng là mạnh mẽ sức gió đã đem Ưng Bạch thân thể thoát ly mặt đất, lúc này hắn đơn bạc giống như là một chi tùy thời sẽ bị bẻ gây tuyến riều. Ưng Bạch Lê Mạt tê tâm liệt phế thống khổ, quả thực làm nàng mau không thở nổi. Mà lúc này, ở hốc cây bên cạnh ba đồ, đột nhiên buông ra tay theo gió sau này quát, lại đột nhiên đột nhiên đem chính mình thiết đao cắm trên mặt đất, mà vừa lúc cái này khoảng cách, khiến cho hắn thành ly ương bạch dựa vào gần nhất người. Bắt tay cho ta. Dùng hai thanh đao càng củng cố. Mau ba đồ chiều ương bạch hô, vươn hắn tay trái. Ương bạch trong ánh mắt vào hạt cát, nhưng là hắn không có hoảng. mà là vươn tay phải chiều ba đồ cái kia phương hướng voi qua. Không được. Với không tới, vẫn là kém một đoạn khoảng cách. Lúc này sức gió đã mau đạt tới lớn nhất, nếu hai người còn không qua đi, rất có khả năng sẽ bị thổi đi. Lê Mặt đứng xa xa nhìn trên mặt đất hai người, phong quắt lên nàng tóc dài cùng khỏe mắt nước mắt, nàng nghẹn ngào, nàng ngăn trở sông lớn đi ra ngoài động tác, sau đó từ ba lô lấy ra cái kia ruột dê tử, cột vào chính mình cùng sông lớn trên người. Sông lớn, nghe, hiện tại chúng ta muốn thử thử một lần, trước đem ba đồ cấp kéo trở về, sau đó ở kéo ứng bạch. ngươi đã hiểu sao? Lê mạt đem thiết đao xuyên qua chính mình ba lô, sau đó làm sông lớn đem chính mình thả ra đi, hai người đều quỳ dạp trên mặt đất. Cái này không biết có phải hay không ngu xuẩn ý tưởng, là hiện tại duy nhất biện pháp, ở phía sau biên kéo người tác dụng chậm nhất định phải đại, mới có khả năng đem hai người kéo về đi. cho nên sông lớn nghe xong lúc sau trầm mặc nằm ở trên mặt đất lê mạt lao đem nước mắt bỏ đi ra ngoài ba đồ giữ chắc ta lê mạt vừa ra hốc cây nàng liền cảm thấy chính mình tùy thời đều có bị thổi đi khả năng chính là nàng không thể lui về phía sau a ương bạch cùng ba đồ còn ở bên ngoài đâu bị gió lốc thổi đi đó là nhất đáng sợ sự tình nhiều ít trong tin tức những cái đó trói mắt tử vong con số Giờ phút này không ngừng vờn quanh ở lê mạn trong đầu, tựa như tử thần thông, cao giống nhau. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn tử thần tiếp cận mà không thể làm ra bất luận cái gì động tác. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là dùng sức vươn chính mình tay, làm ba đồ có thể đủ đến. Ba đồ lúc này cũng minh bạch lê mạn phương pháp, vươn tay nỗ lực hướng lên trên với tới 4 m 3 m 1 m kéo lại, kéo lại. Lê Mạt vô pháp biểu đạt nàng thật sự bắt được ba đồ tay thời điểm cái loại này lòng tràn đầy mừng như điên. Nhanh! Nhanh! Chỉ cần ở từng cái, ở từng cái, ứng bạch cũng có thể bị kéo trở về. Ưng lê mạt gian nan ngẩng đầu chiều Ưng bạch nhìn lại. Lúc này Ưng bạch cũng gian nan mở nửa con mắt, mơ hồ thấy thấy một mặt quen thuộc bóng dáng. Mặt nhi! Mặt! A! Đã từng có người nói, thế giới này nhất tàn nhẫn khoảng cách. chính là ta yêu ngươi nhưng là ngươi lại không biết sinh cùng chết mới là ngăn cách hai người nhất thống khổ khoảng cách lê mạt đen như mực đôi mắt ảnh ngược ra kia tuấn mỹ giống như ánh trăng người yêu chính gian nan nhìn về phía chính mình mà chính mình còn chưa từng nói ra một cái câu nói liền thấy đầy trời cắt vàng thổi quét khởi người yêu ở thiên nhiên trước mặt gầy yếu thân hình cứng rắn thiết đao đẩy ra kia hôi hoàng thổ nhưỡng màu đen màu nâu màu ngân bạch phảng phất thời gian yên lặng ở nàng đôi mắt chỉ có thể nhìn đến lương bạch vô lực thân mình bị cao cao vức khởi sau đó chậm rãi biến mất ở kia dần dần mơ hồ tầm nhìn bên trong không lê kia mãnh liệt đuôi phong ngạnh sinh sinh bước lên lê mạt cùng ba đồ thân mình sông lớn hoảng sợ dùng sức giữ chặt lê mạt chân chính là dây tiếp theo lê mạt cùng ba đồ cũng đã biến mất ở trước mắt hán phanh một thanh âm vang lên một khối thật lớn hòn đá bị gió cuốn khởi hùng hàng tạp hướng hốc cây Sông lớn chỉ cảm thấy chính mình trên trán có ấm áp chất lòng thong thả chạy xuống dưới, sau đó liền ngã vào kia vô biên đáng sợ màu đen. Màu xám, màu trắng, ấm áp vây quanh trong ngộng có một người mềm nhẹ kêu tên của mình, đã sủng nịch lại đáng yêu. Mặt Nhi, Mặt Nhi, xem, đây là người thích nhất lợn rừng thịt còn có măng, thích không? Lê Mạt đang muốn vui vẻ tiếp nhận vài thứ kia, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện người. chính là lại phát hiện chính mình như thế nào cũng thấy không rõ lắm đối diện người khuôn mặt đột nhiên lê mặt bị thật mạnh ngã ở trên mặt đất một loại đáng sợ thanh âm vờn quanh ở nàng bên thai đúng rồi là đáng sợ tiếng gió mặt nhi mặt nhi ai ai như vậy bi thiết kêu tên của ta mặt nhi mặt nhi thấy được thấy được có người bị cuốn vào phòng bị cao cao vứt lên sau đó lại bị hung hăng tè xuống huyết nhục mơ hồ Huyết nhục mơ hồ. Không. ương bạch. Lê mạt đột nhiên mở chính mình đau đớn sưng đỏ hai mắt, nước mắt chảy xuống đến bên thai, trong miệng run rẩy không tiếng động, kêu người kia tên, cực kỳ bi ai không thôi, vì chính mình, vì này đáng chết thế giới. ương bạch, ta Ưng bạch, ta tiểu thuyết xuyên qua hoang đường Nguyên Thủy đem ở phía chính phủ hệ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100% rút thăm chúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hệ chạc, điểm đánh phía trên bên phải hào tăng thêm bằng hữu tìm tòi công chúng hào tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt ba mươi 38 lớn lên ở trên vách núi vách núi tộc. Muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi hệ chặt công chúng hào tờ giàu cũng thêm chú ý, cấp xuyên qua hoang đường nguyên thủy càng nhiều duy trì, tối tâm thảo đôi trong phòng, một đôi lóe sáng đôi mắt, còn có thể làm người biết. Ngủ ở trên giường nữ nhân vẫn là có ý thức. Có chút khô giáo, lại có chút ướt gát thảo đôi, làm duy nhất có cảm giác lô thai thực không thoải mái. Lê Mạt tinh thần hiện tại là ở vào tỉnh táo nhất trạng thái, qua để cho người bi thống thời điểm. Lê Mạt bắt đầu đối tình huống hiện tại sinh ra hy vọng. Lê Mạt chỉ nhớ rõ chính mình bị phong treo lên, sau đó bị thật mạnh ngã ở nhà cỏ tử thượng, sau lại ký ức chính là nằm tại đây nhà cỏ tử bên trong. Chính mình bị gió cuốn khởi, Nhưng là cũng chưa chết rớt, như vậy có phải hay không ưng bạch cùng những người khác cũng sẽ không có việc gì. Lê mạt hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân đều là cứng đờ thậm chí là động đều không động đậy. Nàng trong lòng một bên cảm tạ chính mình không có bị tử thần thu đi, cũng bị cái loại này toàn thân tê liệt cảm giác thật sâu rơi vào vô biên sợ hai bên trong. Có lẽ là vì rời đi nàng lực chú ý, nàng cảm thấy, có người ở tiếp cận nhà ở, Lê mạt nhanh chóng nhắm hai mắt lại. tận lực thả lỏng chính mình biểu tình. Chỉ là người được một cổ thực vật xanh nồng đậm hương vị, sau đó có một cái thực nhẹ thực nhẹ tiếng bước chân đi đến, sau đó Lê Mạt cảm thấy có người đem che kín vết thương tay bám vào chính mình trên trán, giống như là ở xem xét Lê Mạt độ ấm. Tiếp theo, bên ngoài lại truyền đến mấy cái hỗn độn tiếng bước chân, cái kia giúp Lê Mạt tham độ ấm người không chút hoang mang chạy ra đi, giống như nói cái gì, người kia cuối cùng vẫn là chết trở về. Không cần lại trang Tỉnh liền nói một tiếng đi. Ngươi đã dừng ở chúng ta địa phương thượng, hơn nữa toàn thân đều là thường cho nên, tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Cuối cùng một câu chưa nói ra tới, Lê Mạt đáy lòng đã có tính toán. Lê Mạt đột nhiên mở mắt, chỉ thấy hơi hơi có ánh sáng địa phương đứng một người nam nhân, chỉ thấy kia nam nhân diện mạo thanh tú, đơn phượng nhãn, tế lông mày, hậu môi, trắng nón da thịt sấn hắn màu xám trắng đoạn tóc có vẻ thập phần đơn bạc. Thật đúng là giống phim thần tượng bên trong ngãi thị tiểu sinh. Hắn gầy yếu thân hình trạng thẳng tắp, đặc có một cẩu ngạo khí, đây là cái không đơn giản nam nhân A, lê mặt trong lòng thầm than nói, bất quá càng thêm làm nàng giật mình chính là, nam nhân kia trên mặt có lửa đốt quá dấu vết, hơn nữa chân trái giống như có chút bệnh kín, bởi vì hắn chân trái ở đi phía trước đi một chút thời điểm liền sẽ hơi hơi vô lượng, không thể cùng một cái chân khác hình thành đối ứng hài hòa. mà người bình thường sẽ không có như vậy phản ứng Aa, aaaa lê mạt cứng đờ quay đầu miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười làm bộ chính mình là cái người câm nam nhân kia sửng sốt một chút sau đó đột nhiên nắm lê mạt cảm lê mạt liền tính đau cũng không phản kháng chỉ là làm bộ dùng một loại than khóc ánh mắt nhìn hắn aa kia nam nhân đột nhiên ném ra nàng hừ lạnh một tiếng không thể tưởng được ngươi là cái người câm thật đúng là may mắn Đây là vách núi tộc, nếu không phải ngươi là cái nữ nhân, chúng ta tộc liền sẽ không cứu ngươi. Chờ ngươi thương hảo, lập tức làm việc. Kia nam nhân cũng không nói nhiều hai câu, liền buông mấy khối khô quắt thịt khô ở lê mạt bên miệng liền xoay người rời đi. Lê mạt cười cười, nàng nghe được hữu dụng tin tức, này liền đủ rồi, này hẳn là cái bộ lạc, bởi vì là nữ nhân cho nên tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, hơn nữa nàng thương hẳn là sẽ khá lên. Bởi vì nàng yêu cầu hỗ trợ làm việc. a, ít nhất không lập tức bị rết rớt, chính mình cũng thật là đủ may mắn. Lê Mạt hướng kia khối thịt làm dịch qua đi, sau đó một ngụm cắn tiếp theo nửa có chút siêu thịt khô, một bên nhấm nuốt một bên nhắm hai mắt lại. Theo thời gian rời đi, Lê Mạt đã đái ở cái này bộ lạc gần một tuần thời gian. Lê Thương đã tốt không sai biệt lắm, trừ bỏ cánh tay thượng để lại một đạo vết sẹo ở ngoài. Nàng cơ hồ cùng người bình thường không có hai dạng. Đương nhiên bài trừ Lê Mạt giả dạng làm không thể nói chuyện bộ dáng Lê Mạt chỉ là cảm thấy trước kia chính mình không đi đương diễn viên thật là quá có hại. Bất quá Lê Mạt tò mò nhất vẫn là nam nhân kia dược, bởi vì những cái đó dược thật sự phát huy cực đại tác dụng, lại khổ lại đặc sệ tản ra quái dị hương vị, nhưng là lại kỳ tích rất có hiệu quả. Mỗi khi Lê Mạt tưởng lưu lại chút dược tới nghiên cứu hạ thời điểm, nam nhân kia liền hung ác làm nàng nhanh lên uống xong đi. Bằng không liền sẽ giơ lên nắm tay, làm bộ muốn đánh Lê Mạt, Lê Mạt đành phải ngoan ngoan uống dược. Thứ tam thiên, Lê Mạt rốt cuộc bị cho phép đi ra cái kia nhà cỏ tử, đương nàng đi đến nhà ở bên ngoài thời điểm, nàng thật sự cho rằng chính mình đang nằm mơ, một cái tưởng tượng không đến hậu. Ra cửa, chính là mênh mông vô bờ biển rộng, những cái đó nhà cỏ tử toàn bộ là dùng nhánh cây cùng thảo thành lập lên, giống như là một cái thật lớn tổ chim giống nhau. Hơn nữa này đó tổ chim còn thành lập ở một tòa thật lớn trên vách núi, chỉ dựa vào vách núi hơi hơi đột ra tới bộ phận kiến tạo, một đi xuống xem, chính là nhìn không thấy đế rừng rộng, phòng trừng không cẩn thận đi xuống dẫm không, liền phải đáp thượng chính mình mạng nhỏ. Còn không đi, nam nhân hung ác nhìn chằm chằm lê mạt liếc mắt một cái, lê mạt kéo về tâm thần, đi theo nam nhân dọc theo những cái đó hoành ở trên vách núi tiểu đạo hướng phía dưới đi đến. Người nam nhân này có cái dễ nghe tên tăng cách, đây là lê Mạt nghe tới, hơn nữa hắn thoạt nhìn ở bọn họ tộc nhân bên trong danh dự rất cao, bởi vì có mấy lần có người giúp hắn lấy dược lại đây, tăng cách không nói lời nào, bọn họ cũng không dám lên tiếng, làm lê mạt tò mò là, những người này trên mặt đều có lửa đốt quá dấu vết, hơn nữa kia hình dạng tuy rằng mơ hồ, nhưng là lại lớn lên không sai biệt lắm, giống một cái kỳ dị hình chứng. Lê Mạt theo tăng cách từng bước một đi xuống đến vách núi nửa trung ương, nơi nào có cái lom vào đi ngôi cao, Lê Mạt cho rằng nơi đó là một cái bọn họ bộ lạc người hoạt động địa phương, chính là đương Lê mạt nhìn đến bên trong tình cảnh khi, nàng cả người đều cứng đờ thân mình. Chỉ thấy mấy trăm tới mễ bình thản trong sân động, lao lao tiểu tiểu toàn bộ đều ở mài rúa một loại màu đỏ cục đá, hoặc khuôn vác, hoặc mài rúa, hoặc khâu và ra thú tới trang cục đá. Bọn họ mỗi người đều lại gầy lại hát, sắc mặt tái nhuận ở làm việc, mà ở bọn họ bên người tắc có rất rất nhiều chu nho ở quất bọn họ, thúc giục bọn họ làm việc. Không, không thể nói là chu nho, là một loại lớn lên giống như điện ảnh bên trong quái vật, thấp bé thân mình, kỳ quái lỗ thai, trên người mọc đầy lại trường lại hát mau, miệng vỡ ra có thể nhìn đến bén nhọn hầm răng. Đôi mắt là màu lục đậm, như vậy giống người lại không giống người, quả thực đáng sợ cực kỳ. Bọn họ trong tay cầm một loại không biết tên roi, hình như là động vật cái đuôi, chỉ cần thấy những cái đó làm việc người không vừa mắt, bọn họ liền phát ra chi chi chi, cho ta làm việc. Làm việc, bén nhọn thanh âm, sau đó hung hăng quất đánh những người đó. Tăng cách thấy, lại làm mắt lại nhìn, chỉ thấy một cái trên đầu Mao là màu đỏ quái vật đã đi tới. Chi chi, tăng cách, nữ nhân này là mới tới. Khi màu lục đậm mắt to trang bị hắn có thể nhìn đến xương ngực nhíu nhíu làn da, lê mặt theo bản năng che giấu trụ chính mình cực độ sợ hãi biểu tình. Là, nàng là cái người cầm, ta mang nàng tới làm việc. Tăng cách mặt vô biểu tình nói, phảng phất là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Chi chi, người cầm, người cầm. Cho nên quái vật hết thể nhìn về phía lê Mạt, lê mặt chỉ cảm thấy toàn thân đều là nổi da gà. ước gì lấy lấy thanh đao đối với này đó quái vật chém tới a a a a a lê mạt chỉ cảm thấy chính mình cánh tay một trận chuỷ tâm đau cái kia hồng mao quái vật nhọn nhọn móng tay liền chọc thủng lê mạt bàn tay thật đáng sợ lực lượng thấy lê mạt trắng một khuôn mặt vẫn là a a a kêu to kia hồng mao quái vật giống như thật cao hứng hắn cứ gọi tới một cái không có tay trái quái vật mang theo lê mạt đi nhặt cục đá Lê Mạt lần đầu tiên thiệt tình cảm tại chính mình giả ngu, tay nàng trưởng thượng tràn đầy máu tươi, vẫn là tang cách mang tới gia thú cho nàng băng bó một chút, vàng không Lê Mạt muốn chết tâm đều có. Mù quáng khuôn vác cục đá quá trình, Lê Mạt tâm cũng cùng những cái đó ngạnh ngạnh màu đỏ cục đá giống nhau, vứt vào những cái đó khó coi gia thú trong túi. Ta tiểu thuyết xuyên qua hoang đường Nguyên Thủy đem ở phía chính phủ hẹ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga.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 Một bên cùng người chung quanh nói đơn giản thượng hai câu, tới rồi cơm trưa thời gian, những cái đó quái vật lấy tới chút thưa thất có chút siêu thịt khô phân cho vách núi tộc cả trai lẫn gái. A a. Lê Mạt đối với bên cạnh nữ nhân đầu qua đi một cái cảm tạ ánh mắt. Nữ nhân kia lớn lên cũng không tệ lắm, chỉ là má trái vết sẹo có vẻ nàng thực khủng bố. Nữ nhân này kêu a bố, vừa rồi Lê Mạt nhặt cục đã thời điểm, nữ nhân này còn lặng lẽ giúp nàng một chút. thấy những cái đó quái vật thối lui một bên đi ăn mới mẹ thịt tươi thời điểm lê mạt trong mắt nhiều mấy phân không giống nhau cảm giác đừng nhìn bọn họ sẽ giết ngươi. a bố trộm nói cho lê mạt trong ánh mắt tràn ngập thống hận cùng sợ hãi a a lê mạt buông tay tỏ vẻ vì cái gì bên cạnh một người nam nhân nhìn mắt lê mạt liền vì các nàng dùng thân mình chặn tầm mắt những cái đó quái vật đoạt đi ra viên của chúng ta Buộc chúng ta vì bọn họ nhặt cục đá, còn lấy hỏa tới năng chúng ta nói nói, A bố trong mắt liền tràn đầy nước mắt, nàng sờ sờ chính mình mặt, nghẹn ngào không cho chính mình phát ra bất luận cái gì thanh âm. Khả năng bởi vì Lê Mặt là cái người cầm, cho nên A bố chậm rãi liền đem những cái đó sự tình toàn bộ nói cho Lê mạt Nghe xong, Lê Mặt thật lâu không biện pháp từ khiếp sợ bên trong ra tới, nguyên lai vách núi tộc cư nhiên là đám quái vật kia dưỡng ở chỗ này nô lệ. Đám kia thấp bé quái vật ở một cái gió to nhật tử xuất hiện, bọn họ cường tráng hơn nữa có được lực lượng, bọn họ đoạt đi vách núi tộc sở hữu đồ ăn cùng gia thú, còn giết vách núi tộc mấy chục cái trẻ con. Vách núi tộc bi thống tuyệt vọng, lại không có biện pháp phản kháng. Bởi vì những cái đó quái vật còn đoạt đi bọn họ rất nhiều mười mấy tuổi hải tử, vì này đó hải tử, dư lại làm việc tộc nhân là bi thống vạn phần, đã vô pháp cứu bọn họ hài tử, cũng không thể phủi tay mà đi. Những cái đó quái vật giống như là biết bọn họ xấu xí vô cùng sự thật, liền làm sở hữu vách núi tộc tộc nhân lạc thượng đáng sợ in dấu lửa tử, trừ phi là có bệnh kín người, bằng không cái này dấu vết đều phải in lại đi. Lê Mạt nghe đến đó, thật là muốn mắng người, quả thực là quá biến thái. Lê Mạt cầm lấy cục đá, khó hiểu nhìn về phía A Bố, bên cạnh nam nhân đã mở miệng. Bọn họ thực thích này đó màu đỏ cục đá. Bọn họ thủ lĩnh giống như đối với này đó cục đá thực yêu tha thiết, mà chúng ta vách núi tộc nhất am hiểu điều khắc cục đá. Bọn họ khiến cho chúng ta đi thu thập này đó cục đá tới điều khác, đưa cho những cái đó đáng chết quái vật thủ lĩnh. Lê mạt lúc này mới phát hiện, cái này nho nhỏ chăm tới mẹ khoan địa phương. Tất cả đều là này đó màu đỏ cục đá, tuy rằng không phải tinh ánh dịch ấu, nhưng là mặt trên che kín tơ máu, đích xác thực kỳ lạ. Nguyên lai like. cái này lõm vào đi địa phương vẫn là nhân công khai quật ra tới hơn nữa vách núi tộc tuy rằng quá chính là người nguyên thủy sinh hoạt nhưng là bọn họ mài giũa cục đá tay nghề đã thực thuần thục có thể đem cục đá ma đến mượt mà bóng loáng còn có thể ở mặt trên khắc lên tiểu hoa tiểu thảo thật là có tác phẩm nghệ thuật việc này cảm giác ta tôn tử ta tôn tử lê mặt cách đó không xa một cái tóc hôn độn lão mụ mụ nghĩ nghĩ liền khóc ra tới nơi xa quái vật giống như nghe được lộ ra một cái chán ghét biểu tình cái kia hồng mao quái liền chạy tới dùng sức chịu ở lão mụ mụ trên người còn hảo có cái nam nhân giúp lão mụ mụ chắn xuống dưới chi chi hồn muốn chết xấu xí xấu xí kia hồng mao quái làm lơ đại gia đối hắn đoán hận hung hăng chiều vây quanh lão mụ mụ người chịu vài cái tiên tiên mang huyết thanh thanh sợ người có nam nhân tưởng phản kháng chính là lại bị mặt khác nam nhân đè ép xuống dưới không cần không cần. A bố kinh hoàng nhìn về phía cái kia tưởng phản kháng nam nhân, nàng sợ cực kỳ, đó là nàng thích nam nhân, nàng thật sâu nhớ rõ, thượng một lần tăng cách mang theo bọn họ phản kháng thời điểm, kia đỏ tươi đầu người liền từ chính mình từ nhỏ trường đến đại hảo bằng hữu trên cổ lăn xuống xuống dưới, kia một ngày giống như là ác mộng giống nhau quay chung quanh ở nàng trong lòng. Lúc này, cái kia nghiến răng nghiến lợi tưởng lao ra đi nam nhân, quay đầu lại nhìn thoáng qua A bố sắc mặt phức tạp. cuối cùng vẫn là cắn răng lui xuống làm việc chi chi làm việc bén nhọn thanh âm vang lên đánh vỡ cơm chưa trò khôi hài lê mạt đáy lòng lạnh cả người nhớ tới liền đau đầu ương bạch ba đổ sông lớn các ngươi rốt cuộc ở nơi nào a lê mạt làm sống không tính nhẹ nhàng cái này ngôi cao trừ bỏ nàng phía trước nhìn đến ở ngoài còn có chút từ huyệt động mặt khác khai đào ra tiểu động huyệt, lê mạt bọn họ liền phải đem những cái đó hồng cục đá gõ xuống dưới Trang ở ra thu trong túi, sau đó bối ở trên người, bắt được bên ngoài đất bằng chỉ định địa phương, sau đó lại từ vách núi phía dưới mang tới nước biển, rửa sạch này đó cục đá. Lê Mạt vốn tưởng rằng đi xuống mang nước có thể chống đi, ai biết, kia bất quá là những cái đó quái vật dẫn lại đây nước biển. Bọn họ thông minh hướng vách núi phía dưới một cái hẹp hòi nham thạch trong động mặt đảo cái đại động, sau đó đào một cái thủy đạo làm nước biển thông đến đại trong động biên. Mà nham thạch ngoài động biên chính là biển rộng, nham thạch ngoài động mặt có 10 cái quái vật thủ, chạy thoát trốn không thoát đi. Lê Mạt khẽ cắn môi, hận không thể lấy thanh đao chém chết này đó ghê tởm quái vật. Một ngày xuống dưới, lê Mạt phần lưng đã bắt đầu sưng đỏ, này đó lao động sống tuy rằng thoạt nhìn không phải thực vất vả, chính là lại thời thời khắc khắc không ngừng xuống dưới, Ngươi làm xong nơi này liền phải chuyển rời đến tiếp theo cái sơn động đi, làm không xong thời điểm. phía sau roi liền sẽ hung hăng đánh vào làn da của ngươi thượng. Một ngày xuống dưới, Lê Mạt cũng ăn lượng đạo roi, Lê Mạt đã không thể nói khổ, cũng vô pháp phản kháng, đành phải cắn môi nhịn xuống. Lê Mạt không biết cái loại này roi là cái gì động vật cái đuôi, chịu ở trên người là nóng rát đau đớn, những cái đó quái vật vốn là lực lượng đại, kia roi lại cứng rắn vô cùng, người thường nếu như bị chịu thượng năm 6 hạ kia ra thịt đã sớm đã nhảy ra tới. không cần phải nói còn có chút quái vật sẽ trực tiếp xem ngươi không vừa mắt, trực tiếp liền thượng roi. Chờ thật sự có thể nghỉ ngơi thời điểm, ánh trăng đều đã lên tới vách núi bên cạnh, lê mặt đã đói bụng hoảng, nguyên lai những cái đó quái vật chỉ cho bọn hắn giữa trưa cùng buổi tối hai cơm, đều là chút lại thiếu lại siêu đồ ăn, lê mặt lúc này mới cảm thấy tăng cách ôn nhu thực, phía trước dưỡng thương thời điểm, tuy rằng cũng là hai cơm, nhưng là ít nhất kia thịt khô là khô giáo. còn chưa tới lại siêu lại khó có thể nuốt xuống nông nỗi nam ở tăng cách nhà cỏ tử nghe nói đây là tăng cách trước kia nhà ở lê mạt rất tò mò tăng cách ở chỗ vách núi trong tộc mặt rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại đáng tiếc ga bố vừa nghe đến tăng cách tên liền sắc mặt trắng bệnh chỉ lẩm bẩm nói đúng hay không thực xin lỗi ta không biết ta không biết hỏi nam nhân khác những người khác cũng chỉ là sắc mặt không tốt lắc đầu liền đi rồi lê mạt lộng không ra cái nguyên cơ tới Đành phải cầm lấy tăng cách trong phòng nước biển uống lên hai khẩu Sau đó sờ sờ chính mình trên tay vết rồi Đem chính mình xúc thành một vòng tròn Liền này một ít ra thú ngủ hạ Nửa đêm, Lê mạn từ từ chuyển tỉnh Chỉ thấy đầu giường có cái nam nhân bóng dáng Sợ tới mức đột nhiên bỏ dậy Định nhãn vừa thấy, mới phát hiện là tăng cách Tăng cách cũng không để ý tới Lê mạn, Chỉ là thấy hắn sắc mặt tái nhợt ở tìm chút ra thú bao lấy chính mình mà làm Lê Mạt sửng sốt chính là, tăng cách chỗ cổ giấu hôn. Có thể là Lê Mạt ánh mắt quá mức với rõ ràng, tăng cách lạnh như băng xem qua đi, Lê Mạt liền ngượng ngùng sở soạn cái mũi. A Lê Mạt mang tới chút da thú cấp tăng cách, còn xê dịch bên người thảo đôi, vỗ vỗ. Không cần, ngươi ngủ đi. Bên hai là tăng cách không có cảm tình thanh âm, Lê Mạt cảm thấy trước mắt người nam nhân này quá mức với thâm trầm, liền không hề dám giảng chút cái gì. lặng lẽ nằm xuống thấy tang cách ngốc ngốc ngồi ở nhà cỏ trước không biết vì cái gì như vậy tang cách ngồi ở yên tĩnh bầu trời đêm hạ bạn kia quảng khu é anh trăng làm hắn thoạt nhìn có vẻ phá lệ cao lớn cùng tịch mịch lê mạt chớp trước mắt nắm chặt trong tay nắm tay ta tiểu thuyết xuyên qua hoang đường nguyên thủy đem ở phía chính phủ hệ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung nga đồng thời còn có một rút thăm chúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia Hiện tại liền mở ra hệ trạng, điểm đánh phía trên bên phải hào tăng thêm bằng hữu tìm đòi công chúng hào tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt lạp Chương 40 bi thống gặp được. Lê Mạt sáng sớm đã bị A bố đánh thức, mà tăng cách sớm đã không ở trong phòng. Đã đói bụng đến không được, Lê Mạt đành phải ngạnh uống lên mấy khẩu nước lạnh mới đi theo A bố bọn họ đi làm việc. Hôm nay Lê Mạt sẽ đi theo A bố bọn họ chờ 10 cái người, đem điêu khắc tốt hồng cục đá. Đưa đến quái vật trụ địa phương hiến cho quái vật vương, không biết vì cái gì, hôm nay Lê Mạt trong lòng là bất ổn loạn thực. Vẫn luôn làm việc lăn lộn đến ăn qua cơm trưa, Những cái đó quái vật mới thúc giục làm Lê Mạt bọn họ trên lưng trang cục đá ra thu túi, hướng vách núi đỉnh chót đi lên đi. Lê Mạt bởi vì là nữ nhân, cho nên đi ở mặt sau cùng, Những cái đó vách núi đường nhỏ đều là nhân công tạng khắc ra tới, không có xích sắt cũng không có phòng hộ thi thố, hướng bên trái nhìn lên. là có thể nhìn đến phía dưới vọng không đến đế rừng rậm lê mặt trong lòng đã sợ hãi lại chết lặng bọn họ chậm rãi đi tới thẳng đến vách núi đỉnh chót thời điểm liền có chuyên môn một cái tiểu nham thạch nói rất sâu thực hác, độ rộng cũng chỉ có thể dung hạ ba người mà hai bên quái vật rất nhiều nhìn chằm chằm hằn nhóm lê mặt tay đã có điểm rút gân nàng đành phải áp xuống thân mình tận lực làm chính mình thoải mái điểm dọc theo cái kia tiểu đạo đi rồi hồi lâu trước mắt mới rộng mở thông suốt lên, đó là một mảnh rừng rậm, nhưng là thảm thực vật rất ít thực lùn. Lê Mạt hướng lên trên nhìn lại, có thể nhìn đến cách đó không xa một tòa có nhân công dấu vết chống trải mảnh đất, mà dọc theo đường đi có rất nhiều màu trắng kỳ quái đóa hoa, Lê Mạt nhìn những cái đó hoa có chút xuất thần. Chi chi, nhìn cái gì mà nhìn? Bang một tiếng, Lê Mạt chân trái bị đánh thượng một roi, Lê Mạt khẽ cắn môi, túi đầu đi phía trước đi. Đi vào một chỗ trống trải địa phương, đây là đám quái vật kia trụ địa phương, chỉ thấy trống trải trên mặt đất nơi nơi là hồng cục đá, ra thú cùng một ít rách nát động vật thi thể. Nay đó quái vật dùng lá cây biên chế thành một tảng lớn che mưa mảnh, đem chúng nó đặt ở một viên thật lớn khô một phía dưới. Khô một phía dưới có một cái không biết dùng cái gì động vật xương cốt làm thành ghế dựa, mặt trên ngồi một cái trên đầu có mấy cây hoàng mau người, lê mặt đoán người này hẳn là chính là quái vật vương. Làm lê mạt kinh ngạc chính là, nay quái vật vương thật đúng là này, đó quái vật bên trong đẹp nhất một cái. Vì cái gì nói như vậy đâu, chính là nó lớn lên cùng người là cực độ tương tự. Nó từ nơi xa xem rất giống một người hình dạng, nhưng là gần xem vẫn là thực biến yếu. Nó vóc dáng so với kia chút quái vật cao thượng một cái đầu, hơn nữa tóc là màu vàng, khuôn mặt giống cái trứng gà, làn da lỏng, tứ chi tương đối thoát dài, trên người còn có rất rất nhiều da lông cao khớp. hơi có điểm như là một. Cái thực gây thực lùn biến dị vượn người cảm giác. Mà lê mặt ở phóng cục đá thời điểm, mắt xác phát hiện tăng cách cư nhiên ở chỗ này. Nam nhân kia liền ngồi tại quái vật vương bên cạnh, giúp nó đảo một ít màu đỏ nước trái cây, mà những người khác đều là một bộ tập mãi thành thói quen sự tình. Tăng cách liếc liếc mắt một cái lê mạt phương hướng, lê mạt lập tức quay đầu đi. Quái vật vương thoạt nhìn thật sự thực thích những cái đó màu đỏ cục đá. Những cái đó điêu khắc tốt nhất lớn nhất, toàn bộ trồng chất ở nó bên cạnh, mà nó tắt rửa lưng vào ghế dựa, một tay ăn đồ vật, một tay thưởng thức cục đá, có chút thịt nước đều hạ xuống đến nó kia màu xám dơ loạn dâu thượng, quả thực là dơ bẩn đến không được. Lê Mặt cho rằng dọn xong đồ vật liền lập tức có thể đi rồi, ai biết cái kia giống cái bá vương giống nhau quái vật vương lên tiếng. Chi chi, các ngươi lưu lại. Ta hôm nay cao hứng. Tăng. Tăng cách. ngươi kêu em gái ra tới, khai rượu khai rượu, chi chi, khai rượu, khai rượu, chi chi, chi chi, đại vương đại vương. Tức khắc những cái đó quái vật tập thể gầm rú lên, ồn ào đến lê mặt lô thai phát đau. Những cái đó quái vật thoạt nhìn là vui vẻ đến không được, mà tăng cách chỉ là lạnh lùng nhìn, sau đó xoay người hướng khô một mặt sau đi đến. Tức khắc bùn bùn thanh âm truyền đến. Chỉ thấy những cái đó quái vật đem ra thú phô trên mặt đất, đem trên đường những cái đó màu trắng hoa lấy tới trang trí cắm ở khô cọc cây bên trong. Sau đó lấy tới một đầu thật lớn động vật thi thể, trực tiếp mổ bụng, màu đỏ dơ loạn nội tạng, tức khắc chảy đầy đất. Nhưng là này đó quái vật rất coi trật tự, chúng nó đem động vật thả ra đệ nhất khẩu huyết, tôn kính phủng cấp quái vật vương. Sau đó quái vật vương lấy ra một cái một bình, tức khắc một cổ mùi rượu tràn ngập toàn bộ đất trống. Lê Mạt cẩn thận hướng quái vật vương bên kia nhìn lại, không thể tưởng được này đó quái vật đã xe ủ rượu, nhưng là xem rượu nhan sắc là thực vẩn đủ bất ham, đảo cũng không rất giống thuần tịnh rượu. Những cái đó quái vật chi chi kêu to, cầm roi đập mặt đất, phát ra quái dị có hài hòa thanh âm. Mà Lê Mạt bọn họ tắc bị đuổi tới một góc nhỏ, có quái vật chuyên môn ném một ít thịt tươi cho bọn hắn. Thoạt nhìn Lê Mạt bọn họ như là khách nhân. kỳ thật lê mạt càng cảm thấy đến bọn họ như là một cái bị nhốt ở trong lồng động vật cung này đó quái vật xem xét đùa bỡn lê mạt nhìn những cái đó đỏ trắng đan sen thì tươi trong bụng một cổ tử sông cuộn biển gầm mà những người khác đều cẩn thận nhìn đám quái vật kia lê mạt biết bọn họ là muốn gặp đến những cái đó hài tử chính là này đất trống liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đầu chính là chưa thấy qua cái gì hài tử lê mạt cảm thấy kia cây khô thụ phía sau nhất định có chút thứ gì Chỉ chốc lát sau tăng cách xuất hiện ở kia giúp quái vật trước mặt, mặt sau còn đi theo một cái nữ quái vật, cái này nữ quái vật kéo một cái đồ vật ra tới, lê mặt nhìn đến thời điểm, đôi mắt nháy mắt trừng lớn, hơn nữa trong mắt che kín tơ máu cùng vô tận phẫn nộ, nàng toàn thân run rẩy này không chế được chính mình tưởng xông lên đi đem cái kia nữ quái vật hung hăng mà xé nát, ngón tay đã lâm vào thịt, mang ra tơ máu, mà nàng lại lựa chọn đem chính mình đầu thấp xuống, cho nên không có người. phát hiện nàng kia một mạt hung ác gâm độc biểu tình nguyên lai like, cái kia nữ quái vật kéo một cái màu xanh lục lá cây biên chế thành cáng mà ở lá cây bên trong chính là bị gió lốc cuốn đi ưng bạch lê mạc ngẩng đầu tránh ở a bố mặt sau cẩn thận hướng ưng bạch phương hướng nhìn lại chỉ thấy ưng bạch cả người cứng đờ nằm ở lá cây trừ bỏ trên đùi cùng trên mặt ở ngoài toàn bộ đều cột lấy ra thú chỉ có đôi mắt cùng ngón tay có thể hơi chút hoạt động một chút kia nữ quái vật vui vẻ đến không được đầu tiên là đem ương bạch đặt ở khô thụ bên cạnh sau đó ôm lấy quái vật vương hôn một cái nó nhìn nhìn tăng cách liền mang tới thị tươi ngạnh sinh xinh nhét vào nằm ưng bạch trong miệng đáng tiếc ưng bạch nghiến răng nghiến lợi hoàn toàn không muốn ăn kia nữ quái vật đành phải mang tới một ít rượu rót cho hắn ương bạch kịch liệt phản kháng chỉ tiếp những cái đó rượu đều bị hắn hồ ở trên mặt theo khỏe mắt cùng khỏe miệng chảy xuống hắn tuyệt vọng nhìn về phía trong đám người đột nhiên hắn mở to hai mắt giống như phát hiện cái gì một đôi đôi mắt đẹp từ kích động đến kinh hoàng lại chưa từng chợ đến thống khổ cuối cùng ngưng bạch gian nan nghiêng người đối kia nữ quái vật nói hai câu kia nữ quái vật liền đem hắn kéo trở về khô thụ mặt sau một lát sau kia nữ quái vật lại ra tới sau đó chạy đến quái vật vương bên người từng ngụm từng ngụm ăn xong rồi thì tươi lê mặt trong mắt mất đi ánh sáng nàng ngơ ngác nhìn chính mình trong tay thì tươi một bên không tiếng động cười một bên hung hăng cắn đi xuống một bên ăn một bên rơi lệ a bố cho rằng nàng là hủy khuất vội vàng tắt chút thịt khô đến lê mạt trong tay thấp giọng an ủi mà lúc này lê mạt trong lòng có nhất minh sắc tính toán nàng nhìn những cái đó cơ chân múa tay quái vật trong mắt toàn là lạnh băng nhìn nhìn lại bên cạnh cau mày mọi người ngẩng đầu hướng khô thụ bên kia nhìn lại mà lúc này tăng cách ánh mắt trùng hợp cùng nàng đối ứng lên hai người liền như vậy lẳng lặng nhìn đối phương Hai bên đều từ đối phương trong mắt thấy được tương đồng đồ vật, lê mặt biết, đó là một loại thù hận một loại mang theo sống hay chết kiêu ngạo, yêu cầu kiên định cùng quyết tuyệt, yêu cầu một phen phách toái tuyệt vọng lưỡi dao sắc bén, yêu cầu một phen đập nồi dìm thuyền dũ khí, sinh ra đã có sẵn tuyệt cường mà cô lở. Tiểu thuyết xuyên qua hoang đường Nguyên Thủy đem ở phía chính phủ hệ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100% rút thăm chúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hệ trạng, điểm đánh phía trên bên phải hào tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng hào tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt bốn mươi 41 tăng cách không nghĩ hồi ức quá khứ. Ban đêm, Lê Mạt ngồi ở nhà cỏ tử, trung quanh thực an tĩnh, phỏng trừng mọi người đều ngủ rồi, nhưng là không ra Lê Mạt sở liệu, một lát sau tăng cách liền đã trở lại. Tăng cách nhìn thấy Lê Mạt thời điểm cũng không có thực giật mình, mà là đem chính mình trong tay một miếng thịt làm ném cho Lê Mạt. Sau đó liền này ánh trăng đem thảo dược bỏ vào một cái chén gỗ. Lê Mạt cũng không khách khí, trực tiếp cắn nổi lên thịt khô, hai người đều thử can tĩnh, phảng phất trong không khí đã không có hô hấp giống nhau. tang cách. Cảm ơn ngươi thịt khô. Ôn nu giọng nữ ở yên tĩnh ban đêm, có vẻ phá lệ đột nột. Lê Mạt đột nhiên mở miệng, lại không có làm tang cách đặc biệt kinh ngạc, mà là tiếp tục mân mê hắn chính mình trong tay thảo dược, cũng cũng không có trả lời Lê Mạt nói ý tứ. Người muốn giết những cái đó quái vật sao, ta có biện pháp. Lúc này tăng cách chính đem thảo dược bỏ vào một cái khác chén gỗ hơn nữa không cần bất luận cái gì chém giết. Nói đến này, tăng cách mới dừng lại trong tay động tác. Vì cái gì? A, ta là người, cũng không phải nô lệ, ta sẽ không cam tâm làm một cái nô lệ. Lê Mạt kiên quyết nhìn về phía tăng cách, lại không có trưng cầu tăng cách dí tứ. Tăng cách buông trong tay thảo dược, bình tĩnh không nói lời nào. Tăng cách, chúng ta giết những cái đó quái vật, ngươi liền có thể tự do, tựa như trên vách núi phong giống nhau, muốn đi nơi đó liền đi nơi đó. Lê Mạc nhìn về phía tăng cách đôi mắt. Đây là thực bình thường một câu, nhưng là Lê Mạc biết, lời nói nội dung cũng đủ mang cho trước mắt nam nhân cường đại kích thích. Tăng cách nhìn Lê Mạc, hai người lại không có lời nói. Ngươi biết không, hôm nay ở cái kia nữ quái vật người bên cạnh, là ta trượt phu. Tăng cách có chút kinh ngạc. Nhưng là nhớ lại lê mặt ở đất chống thượng biểu tình, tăng cách không có nói tiếp. Chúng ta là từ một cái khác bộ lạc tới, chúng ta là tới tìm hôi bình bộ lạc người đổi bình. Chúng ta xuyên qua nham thạch đàn, xuyên qua thảo nguyên, còn đi qua biển rộng. Đáng tiếc chúng ta lại bị gió cuốn tới nơi này, chúng ta cần thiết trở về. nay không phải chúng ta ra. Hôi bình. Tăng cách trong mắt lập tức xuất hiện ra một cái loang lổ thân ảnh. Hán tâm cũng bị cái kêu bóng dáng hung hăng đâm trúng một cái kêu đau lòng cảm giác. Ân, chúng ta mục đích địa chính là nơi đó, ngươi nhận thức nơi đó chế tác hôi bình người sao, chúng ta chính là muốn tìm đến nàng. Tăng cách không nói gì, Lê Mạt liền cho rằng hắn không biết. Lê Mạt hít một hơi thật sâu, sau đó kiên định nhìn về phía phương xa, trong mắt tràn ngập không thể miêu tả thống khổ ta phía trước sở dị nói dối, là bởi vì ta khi đó chịu thương, ta không biết các ngươi là người nào. Vì ta chính mình, cũng vì ta ái người, ta không thể mạo như vậy đại hiểm, thực xin lỗi. Nghe được kia một câu thực xin lỗi, Lê Mạt có thể cảm giác được đưa lưng về phía chính mình tăng cách rõ ràng run rẩy một chút. Lê Mạt cũng không nóng nảy chỉ là có chút thấp thỏm uống lên mấy ngụm nước, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình đánh cuộc đúng hay không. Nàng hiện tại liền tương đương với đối một cái hoàn toàn xa lạ người, nói minh chính mình sở hữu chân tướng, hơi co không đúng. Nàng liền sẽ bị trước mắt nam nhân bàn đứng, đương nhiên, dừng ở địa bàn của người ta, cũng không thể nói là bàn đứng. Lâu đến lê mạt liền phải bắt đầu ngủ gật, lỗ thai bên mới nghe được thấp thấp thanh âm. Ta, đã từng là nơi này bộ lạc thủ trưởng nhi tử lê Mạt nhìn về phía tăng cách, tăng cách địa vị không thấp, cái này thân phận lê Mạt còn cũng không phải thực kinh ngạc. Một năm trước, này đàn quái vật đột nhiên xuất hiện ở vách núi đỉnh, không khỏi phân trần liền giết chết ta á phụ. Chúng ta không có bọn họ lực lượng, liền như ngươi chứng kiến, cuối cùng thành bọn họ nô lệ Lê Mạt đã an tính lắng nghe. a ngươi nhất định cảm thấy chúng ta vì cái gì như vậy ngốc không phản kháng đâu. Tăng cách một tiếng cười lạnh đem Lê Mạt mang về hiện thực. Chúng ta cũng không phải không phản kháng quá, nửa năm trước, có một lần rất tốt cơ hội, đó là quái vật vương giết chết đời trước quái vật vương thời điểm, chúng nó cử hành một lần cùng hoan, ta hy vọng thừa dịp lúc ấy. Ở đất trống thượng phóng một phen lửa lớn đem những cái đó quái vật toàn bộ giết chết, dư lại bằng vào bộ lạc người lực lượng là được treo cổ. Nói đến này, tăng cách có chút tạm dừng, lê mặt có thể nhìn đến hắn tay gắt gao nắm lấy, ánh mắt lạnh nhạt mà thống khổ. Nếu ngươi không nghĩ nói, có thể tăng cách một cái thủ thế ngăn trở lê mặt nói. a có cái gì không thể nói, có cái gì không thể nói. Tăng cách xinh đẹp màu lam nhạt trong ánh mắt lộ ra một cổ tử tuyệt vọng cùng chua xót khỏe miệng lại treo khinh miệt tiếng cười ngày đó buổi tối ta đã sớm hầu hạ quá cái kia ghê tởm quái vật ha ha ha ha ha ta còn tìm tới rồi những cái đó bị nhốt lại hải tử liền thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa a ta liền trộm được bọn họ ngồi lửa thời điểm trong bộ lạc nam nhân kia cư nhiên đứng dậy lê mạt to mày từ tăng cách lời nói nàng chậm rãi đôi chỉnh chuyện có đại khái hiểu biết nguyên lai like. ngày đó buổi tối tang cách tính toán chờ những cái đó quái vật ngủ lúc sau liền mang tới bọn họ lửa trại tiến hành bật lửa chính là tang cách lại không cẩn thận bại lộ cuối cùng bị bắt được đất chống thượng quái vật chất vấn bộ lạc đám người ai chỉ huy cái này kế hoạch vốn là không có người đứng ra chính là kia quái vật đẩy ra một cái cốt xấu như xài hài tử thời điểm trong đám người xôn xao một cái gọi là la định nam nhân đứng dậy chỉ ra tang cách là duy nhất đi đầu người Những người khác một mực không biết chuyện này. Lúc này, trong đám người những người khác lại không có một người dám đứng ra vì Tang cách nói chuyện. Khi đó, Tang cách tâm tựa như một bãi nước lặng giống nhau, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn một người, như vậy hèn mọn, như vậy đáng thương. Hắn không phải không đau lòng hài tử, đáng tiếc hắn còn không có chính mình thừa nhận thời điểm, những cái đó bồi hắn cùng lớn lên tộc nhân liền như vậy gấp không chờ nổi đem hắn cấp cung ra tới. thật là buồn cười đến cực điểm, thật đáng buồn đến cực điểm. Tăng cách cười, hắn cảm thấy chính mình là một giấc ngộng hắn bị quái vật vương lưu tại đất chống thượng, đứa bé kia chỉ là cái mồi thôi, quái vật sẽ không thật sự giết hắn. Nhưng là cái kia gọi là la định nam nhân lại bị giết, tăng cách liền như vậy nhìn, lạnh lùng nhìn, màu đỏ tươi máu chảy xuôi đầy đất, hắn lại không nhớ tới vì tộc nhân của hắn lại khẩn cầu một phân. Hắn cuối cùng là biết, Trừ bỏ hắn chết đi A phụ cùng thời trẻ vì cứu bộ lạc tộc nhân chết đi A mộ trên thế giới này, liền lại vô những người khác sẽ như vậy đối hắn. Hắn không biết nên quái ai, hoặc là đều là đám quái vật kia sai đi, chính là hắn trong lòng thật sự không có oán hận không có thống khổ sao, giống như cũng không phải. Dù sao vẫn luôn cũng là chính mình một người thôi. Tăng cách túi đầu, vô lực tún trong tay thảo dược, lê mạn không đành lòng, đem tăng cách kéo gần chính mình trong lòng ngược. Giống nuốt ve chính mình hài tử giống nhau an ủi hắn. Trong lòng ngực nam nhân run rẩy một chút, nhớ tới rất nhiều năm trước, chính mình còn nhỏ thời điểm, A mô cũng là như thế này an ủi chính mình. Đó là, bao lâu trước kia đâu? Ngày hôm sau sáng sớm, tăng cách vẫn là sớm rời đi, nhưng là Lê Mạt lại ở làm việc thời điểm, bị an bài ở khuôn vắc cục đá đi đất trống trong đội ngũ. Một hồi kế hoạch đang ở gấp ủ, Lê Mạt yêu cầu một ít thời gian. Một cái thích hợp lại thỏa đáng thời gian. a bố nhưng thật ra Lê Mạt cảm thấy nhất xem đến hai người, chỉ cần nàng thích nam nhân đối nàng tốt một chút, liền cảm thấy nhật tử còn có thể quá đi xuống, chỉ là ở nàng đem thịt khô đưa cho Lê Mạt thời điểm. Lê Mạt có vài phần tạm dừng, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi đối phương hảo ý. Lê Mạt trên lưng ra thú túi, nhìn dưới chân đường núi, trong lòng lại nhiều vài phần không giống nhau ý vị. Nàng biết, lại quá không lâu. Nàng liền phải lại lần nữa đi đến cái kia đất chống thượng Lúc này Lê Mạc không biết chính là Một cái xảo không thể lại xảo ngoài Ý muốn chính nhanh chóng chiều nàng đánh út lại chương bốn mươi hai ba đồ gặp quý nhân Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào đủ mọi màu sắc da thu thượng Sơn động ngoại chuyển tới dòng nước thanh âm Có chút kỳ quái đi đường thanh trộn lẫn trong đó Làm hôn mê hai người đều không thoải mái như mày Ba đồ là buổi sáng cái thứ nhất mở to mắt Lại nói tiếp ba đồ cùng lê mặt là đồng thời bị quân tiến phong chính là ba đồ lại bị quân tới rồi cách đó không xa giường rậm bên trong hắn vừa tỉnh lại đây liền phát hiện chính mình nằm ở ấm áp da thú trên giường nhìn nhìn lại bốn phía còn có hôn mê sông lớn cũng ở bên cạnh hơi chút động một chút thân mình ba đồ liền nhịn không được kêu ra tiếng tới tê ai ngươi chưa nằm thương thế của ngươi còn không có hảo đâu lúc này một hình bóng quen thuộc đã đi tới ngươi là Ba đồ chịu đựng không nổi nằm hồi trên giường, nghiêng thân mình nhìn về phía người tới. Chỉ thấy một cái nhỏ gầy nữ hải sốc lên sơn động mảnh, màu vàng nhạt trưởng tóc bàn thành một cái bánh bao, dùng một cây nhánh cây cố định, trứng nóng mặt, hoa lê mi, xinh đẹp mắt đen cùng màu hồng nhạt môi toàn bộ tổng hợp lên, cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác. Chỉ thấy này nữ hải ăn mặc một kiện màu vàng vằn da thu váy, trên chân xuyên đại giày, cư nhiên cùng lê mặt cặp kia dày rất giống. Ba đồ cảm thấy cái này nữ hải thực quen mắt, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại nghị không ra. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, xin hỏi ngươi có gặp qua ta đồng bạn sao? Ân, trừ bỏ các ngươi còn có người sao? Ta chỉ thấy được các ngươi hai cái mà thôi. Nữ hải có vẻ thực kinh ngạc, nói thẳng chưa thấy qua, sau đó lắc đầu. Ngươi! Ngươi là ba đồ đi! Kia nữ hải dẫn đầu hỏi. Ngươi quả nhiên nhận thức ta, ngươi là... Ba đồ nhìn trước mắt cười nữ hải, trong lòng ký ức một chút hiện lên. Ta là thiên hạc A, hắc hắc. Quả nhiên. T. Cổ đau đớn lập tức làm ba đồ nhớ tới chính mình miệng vết thương. Ai ai, ngươi vẫn là nằm đi, đừng đi lên, có chuyện dùng miệng nói liền được chứ sao. Thiên hạc cười cười, mang tới thảo dược giúp ba đồ đổi dược. Nguyên lai, like, trước mắt cái này chỉ có 16 tuổi nữ hải, chính là năm đó ba đồ đi đổi hôi bình chủ nhân thiên hạc. Lúc ấy chế tác bình thời điểm, thiên hạc mới 11, nhị tuổi, hiện tại thiên hạc đều trưởng thành, ba đổ mới nhất thời nghị không ra. Cảm ơn ngươi thiên hạc, không thể tưởng được chúng ta sẽ lấy hiện tại phương thức gặp mặt. Ai? Ba đủ cười khổ hạ, chính mình thân mình đều cảm giác không phải chính mình. Ta cũng không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy các ngươi đâu, vị kia là. Sông lớn đi, hán thương có điểm trọng, hôm trước tỉnh một lần, sau lại lại ngất đi rồi. Phỏng trừng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được. Người muốn uống điểm nước sao? Nói xong, thiên hạc liền bưng tới một chén nước cấp ba đồ. Ba đồ cảm kích chiều nàng gật gật đầu, liền thiên hạc hỗ trợ, đột nhiên uống lên lên. Chờ ba đồ uống xong thủy, ba đồ mới phát hiện chung quanh thực can tĩnh, bên ngoài phong cảnh vọng qua đi chính là rừng rậm, cùng trước kia thiên hạc bộ lạc thực không giống nhau. Nơi này là chỗ nào? Thiên hạc sửng sốt một chút, không cho là đúng cười nói. Nhà ta bái. Ha! Ta đã tử trong bộ lạc dọn ra tới. Đây là ta chính mình tìm tới sân động. Ngươi như thế nào? Không nghĩ ngốc tại nơi nào bái. Thiên Hạc giống như có chút làng tránh, ba đồ cũng không dám nói quá nhiều, cho nên liền không hề hỏi. a, đúng rồi, ngươi A Phụ thân thể hảo chút sao? Thấy Thiên Hạc sửng sốt một chút, sau đó thanh âm có chút run rẩy trả lời nói. Ta A Phụ. Hán. đã trở về thần linh ôm ấp. Xin lỗi ba đồ chỉ nhớ rõ thiên hạc ca phụ thân thể không tốt, hơn nữa lớn lên cũng cùng những người khác thực không giống nhau, không thể tưởng được đã. Thiên hạc lắc đầu, đảo lộng khởi chính mình thảo dược tới. Một lát sau, thiên hạc nhưng thật ra hỏi vấn đề. Các ngươi còn có mặt khác đồng bạn. Thiên hạc mang tới một ít nấm, ở một bên nấu canh. Ân, chúng ta tổng cộng bốn người, nói trở về. Thiên hạc, Chúng ta là tới tìm ngươi A. Ha. Thiên Hạc giúp ba đồ dịch cái thoải mái phương hướng, liền nghe ba đồ giảng thuật mấy ngày qua, bọn họ tìm Thiên Hạc hôi bình sự tình, ly kỳ trải qua nghe được Thiên Hạc sửng sốt sửng sốt. Ngươi nói lê mạc, là cái nào bộ lạc. Thiên Hạc nghe xong xoay chuyển trong mắt, làm bộ không thèm để ý hỏi. A. Nga, nàng nói nàng đến từ một cái thực xa xôi bộ lạc. Ta cũng không rõ lắm. Nàng luôn là có thể làm ra chút thực không giống nhau đổ vật ra tới. Nhớ tới Lê mạn ba đồ đấy lòng khổ sở thực, biểu tình thượng lại hoàn toàn nhìn không ra thương cảm bộ dáng. Bao gồm ngươi kia thanh đao. Ba đồ nghe thấy cái này, không khỏi mị hạ đôi mắt, thiên hạc cảm thấy hắn trong mắt lộ ra chút nguy hiểm hương vị. Ngươi không cần như vậy nhìn ta. Ngươi mệnh vẫn là ta cứu trở về tới đâu thấy ba đồ kia nguy hiểm tà mị bộ dáng. Thiên hạc nuốt nuốt nước miếng ta chỉ là suy nghĩ nàng có thể hay không cùng ta áp phụ đến từ một cái bộ lạc, cho nên mới hỏi một chút. Ân, Này ta đến nói không chừng. Hiện tại còn không biết bọn họ ở nơi đó đâu ba đổ tối đầu, trong mắt có chút bi thương. Chờ các ngươi hảo, liền đi tìm bọn họ đi, thương thế của ngươi khôi phục thực mau, Ta đặc hiệu thảo dược phát huy năng lực rất lớn, ngươi lại quá hai ngày phỏng chừng là có thể xuống giường. Thiên Hạc nói xong liền đi ra ngoài, đi đến sơn động khẩu thời điểm, ba đồ gọi lại nàng. Cảm ơn ngươi Thiên Hạc. Ba đồ cảm kích nói, chỉ thấy Thiên Hạc gật gật đầu liền đi ra ngoài. Ba đồ khôi phục năng lực thật sự không phải cái, mới bốn ngày thời gian, ba đồ là có thể xuống giường đi lại. Những cái đó màu xanh lục sền sệt kỳ quái thảo dược nổi lên đại tác dụng, Thiên Hạc mỗi lần thấy ba đồ kia hận không thể đem chính mình khiêng hồi bộ lạc ánh mắt xem trong lòng thẳng phát mau. Sông lớn trạng thái vẫn là không quá ổn định, nhưng là cũng may không phát sốt, chỉ là thường xuyên tính ngủ say. Thiên hạc, ngươi cùng chúng ta hồi chúng ta bộ lạc đi thôi. Chúng ta bộ lạc rất tốt rất tốt, đó là một cái sơn cốc, lê mặt giáo hội chúng ta nuôi dưỡng, chế tạo thiết đao, còn sẽ làm nước tương. Nhìn ra ba đổ trong mắt có chút không biết tên cảm giác, thiên hạc không nói gì thêm, mà là xoa ba đổ thiết đao. Một ngày ban đêm, ba đồ mang tới thiết đao một lần một lần cha lau. Thiên Hạc biết, Ba Đồ đây là muốn chuẩn bị đi ra ngoài tìm hắn đồng bạn. Ba Đồ, ngươi tính toán đi nơi nào tìm ngươi đồng bạn? Thiên Hạc tò mò hỏi. Hướng Tây đi, đi trước nơi nào nhìn một cái? Thiên Hạc Ba Đồ không yên tâm nhìn về phía sông lớn, Thiên Hạc lập tức liền minh bạch. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hắn. Thiên Hạc tâm địa vẫn là thực thiện lương, hung chi những người này vẫn là vì tìm nàng mới gặp được như vậy nhiều nguy hiểm. thiên hạc vẫn là cảm thấy có chút quái dị tự hào cảm ở quay phá ban đêm ánh trăng thực mau liền ra tới tính tính nhật tử ba đồ trong lòng hụt hẫng bộ lạc đại gia hỏa phỏng chừng phải vì bọn họ lo lắng hiện tại còn không biết tương bạch cùng lê mặt ở nơi nào đâu thiên hạc trước kia bộ lạc bởi vì thiên hạc ca phụ lớn lên kỳ lạ cho nên cũng thực không thích thiên hạc còn hảo thiên hạc sẽ là mình cái kia bộ lạc mới không đến nỗi đuổi đi bọn họ Thiên Hạc vẫn luôn lảng tránh bộ lạc vấn đề, còn có nàng A Phụ qua đời sự tình, ba đồ phòng trừng nàng thân thể kia không tốt A Phụ trở lại thần linh ôm ấp lúc sau, Thiên Hạc liền trộm đào tẩu. Ngày hôm sau sáng sớm, ba đồ liền cáo biệt Thiên Hạc, hắn nhìn nhìn sân động, liền cũng không quay đầu lại xài bước hướng rừng rậm phía tây rào bước tiến lên. Mà Thiên Hạc nhìn ba đồ rời đi phương hướng, đáy lòng nhiều một phần bất an, lấy ra trong lòng ngực một cái điều khắc tình yêu màu đỏ cục đá, nghĩ thầm. Chờ sông lớn hết bệnh rồi, nàng cũng muốn hướng ba đồ giống nhau đi tìm chính mình bằng hữu. Chương 43 không thể tưởng được trùng hợp. Lê Mạt mấy ngày nay đều lẳng lặng đi theo A bố bọn họ đi đưa cục đá, chỉ là ban đêm trở về thời điểm, thông qua tăng cách dò hỏi ương bạch tình huống. Tăng cách nói, ương bạch toàn thân chịu thương rất nghiêm trọng, hắn là rừng ở trong biển biên trùng hợp bị một cái quái vật nhặt được. Cái kia nữ quái vật đó là quái vật vương mội mội kêu A hoa. Nàng nhìn thấy Ưng Bạch lúc sau liền chính là đem Ưng Bạch cấp kéo trở về chính mình sao huyện, chuẩn bị chờ Ưng Bạch thương hảo lúc sau liền cử hành thành thân nghi thức. Lê Mạt nghe đến đây thời điểm, toàn thân càng là khống chế không đủ lạnh băng. Qua hảo nửa ngày, Lê Mạt mới lại hỏi: "Kia, Ưng Bạch thương hiện tại hảo chút sao?" Lê Mạt trong mắt tràn đầy chút không biết tên nước mắt, trong lòng khó chịu thực. Toàn thân còn không thể động, bất quá mặt bộ trừ bỏ có vết thương. mặt khác bộ vị khôi phục còn hành chân trái rất nghiêm trọng dẫn tới biến hình ta căn cứ ngươi phương pháp đã đối hắn chân tiến hành rồi tấm ván gỗ cố định hai ngày này miệng vết thương không có lại sinh ngủ tăng cách nghĩ nghĩ trả lời nói gắt gao nắm lấy tay buông ra tới lại hung hăng nắm lấy lê mạt cuối cùng vẫn là thở dài nhẹ giọng nói cảm ơn ngươi tăng cách tăng cách lắc đầu đột nhiên nhớ tới cái gì dường như trầm trọng nói có chút đồ vật chính là mệnh không nên chết thật đúng là ý trời đâu ân chuyện gì xảy ra lê mạt lấy ra tang cách trong tay màu trắng đoá hoa rõ ràng cảm thấy tang cách lời nói có ẩn ý tang cách lắc đầu lại gật gật đầu làm cho lê mạt không hiểu ra sao hôm nay nghe nói cái kia quái vật đi ra ngoài săn thú không cẩn thận đụng phải một đầu đại hùng có cái nam nhân cứu hắn một mạng lê mạt trong tay động tác tạm dừng một chút đôi mắt trợn to lại nhanh chóng mị lên Hừ. Như vậy ghê tởm đồ vật cư nhiên còn có người cứu, ta thật muốn nhìn xem cái kia cứu kia đầu quái vật người là trông như thế nào. Lê Mạ khinh miệt phun nước miếng, như vậy kết quả nghe tới quả thực liền giống như nuốt vào một ngụm rồi bỏ giống nhau làm người buồn nôn. Còn không phải sao, kia quái vật còn tính toán mở tiệc chiêu đãi nam nhân kia đâu, hiện tại phòng trừng liền ở cử hành đâu. Tăng cách đem tầm mắt nhìn về phía nơi xa, trong mắt tràn đầy nói không nên lời đáng tiếc. lê mạt bất đắc dĩ thở dài lại nghĩ tới vách núi bộ lạc những cái đó hải tử tăng cách các ngươi bộ lạc hải tử rốt cuộc bị những cái đó quái vật nhốt ở nơi nào thấy tăng cách không nói gì lê mạt cũng không nổi nàng hiện tại nhất sốt ruột chính là ương bạch tình huống hiện tại cũng không biết ương bạch thế nào nếu không phải tăng cách ở người khác sinh tử chính mình mới sẽ không cố kỵ như vậy nhiều đâu tự thân khó bảo toàn ai còn có cái thánh mâu tâm đi giúp người khác ở dưới gốc cây Cái gì? Lê mặt nhỏ giọng kinh hô, sau đó dùng tay che lại miệng mình. Chẳng lẽ này khô dưới gốc cây còn giấu dếm nguyên cơ? Khô dưới gốc cây, có một cái mật đạo, phía dưới dùng cục đá lũy xây thành một gian gian đại phòng. Bọn họ chỉ cung cấp một bộ phận nhỏ đồ ăn cấp hài tử. Hài tử thường thường ăn không đủ no, thậm chí rất nhiều đều đói nói không ra lời. Bọn họ còn dùng tang cách tạm dừng một chút. Có chút không đành lòng một ít rồi trói chặt những cái đó hải tử tay chân, giống cột lấy động vật giống nhau chăn nuôi bọn họ, ta. Trước sau không rõ, những cái đó quái vật trừ bỏ uy hiếp chúng ta ở ngoài, rốt cuộc còn phải làm chút cái gì. Lê Mạt nghĩ tăng cách nói, không khỏi đáy lòng có chút lạnh cả người. ngươi nói những cái đó hải tử sẽ không nói, không có khả năng, liền tính lại đói cũng sẽ không ở khô dưới gốc cây nghe không được thanh âm đi. ngày đó ta đi khuân vác cục đá thời điểm chính là hoàn toàn không có thanh âm cũng khó trách lê mà sợ hãi nàng gần nhất thường thường đi theo a bố bọn họ đi đưa cục đá nàng cũng sẽ thường xuyên trộm quan sát những cái đó quái vật cùng quái vật vương phía sau khâu thụ nhưng là nàng dừng lại thời gian bất luận dài ngắn đều nghe không được bất luận cái gì thanh âm a tăng cách sắc mặt cũng khó coi hắn nhớ tới những cái đó trong bọn trẻ có như vậy mấy cái luôn là thích theo sau lưng mình Đỏ mặt ngọt ngào kêu chính mình tăng cách, tăng cách, ta cũng là ở lần trước đánh lén, mới có thể xem một cái. Ta cũng không rõ lắm vì cái gì. Tăng cách, vậy ngươi còn nhớ rõ những cái đó hải tử sắc mặt thoạt nhìn thế nào sao? Có phải hay không thực tái nhật? Thấy tăng cách vô pháp trả lời, Lê Mạt cũng không hề từng bước ép sát. Nàng trong lòng có một cái không tốt ý tưởng, hy vọng tại đây nguyên thủy trong thế giới, căn bản sẽ không có như vậy sự tình phát sinh. Bên này vách núi tộc yên tĩnh ba đêm còn có người vì tưởng niệm người thật lâu ngủ không yên, mà quái vật đất chống thượng lại ánh lửa trong sáng, rượu mùi hương phiêu đến dị thường xa. Chi chi, chi chi, a đồ, a đồ. Chén gỗ va chạm thanh âm rất nhiều, thực vang rội, một cái tiếp theo một cái. Mà, ngôi ở quái vật vương bên người người không phải người khác, cư nhiên chính là ba đồ. Lúc này ba đồ đang cùng những cái đó quái vật một bên uống rượu một bên ăn thịt nướng. Ba đồ cười cười, từng ngụm từng ngụm uống rượu. Một lát sau, kia nữ quái vật xuất hiện, ba đồ nhìn thấy bị lá cây kéo ương bạch thời điểm. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng là lập tức lại khôi phục bình thường. Chi chi! Chi chi! Kia nữ quái vật giống như cũng thực thích ba đồ, còn lấy tới chén gỗ muốn cùng ba đồ chạm cốc. Chi chi! Người này thật kỳ lạ, ngươi! Ba đồ làm bộ tò mò bộ dáng lơ đãng hỏi một câu. Nhặt, nhặt, ta, ta. Nữ quái vật lỗ thai lớn lên thực, vẫn luôn rũ đến kêu bát rượu bên trong, xem ba đồ tưởng tiếp tục uống rượu tâm tư cũng chưa. Tóc của hắn, thật kỳ lạ. Chi chi. Kia nữ quái vật đỏ mặt dùng sức gật đầu. An không sai biệt lắm, kia nữ quái vật lại tính toán đem ưng bạch kéo trở về. Ba đồ thấy chiều quái vật vương ý bảo. Tôn kính thủ lĩnh. Ngài mội mội giống như thực cố hết sức, ta có thể hỗ trợ sao? Nói xong còn lộ ra một bộ làm ơn làm ơn biểu tình, xem quái vật vương cao hứng thực, không khỏi liên tục gật đầu. Chi chi, chi chi, hoa, làm, làm, a đổ giúp ngươi. Kia nữ quái vật đỏ bừng một khuôn mặt, ba đồ liền chiều nàng lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, tiếp nhận nữ quái vật trong tay lá cây. Hai người liền như vậy câu được câu không trò chuyện, ba đồ cũng không hỏi cái gì. liền hỏi kia nữ quái vật thích ăn cái gì, làm cái gì. đầu đến nữ quái vật liền tục phát ra bén nhọn tiếng cười. Ba đồ âm thầm nhớ kỹ nữ quái vật dẫn hắn đi con đường. Nguyên lai khô thụ phía sau là một mảnh nhỏ cây nhỏ tùng. Hướng phía đông đi không xa liền có một cái thấp bé tiểu sân động. Ba đồ phỏng trừng đây là nữ quái vật nhà ở. Hô hô, mệt mỏi quá a hoa. Hoa, ngươi có thể giúp ta lấy ly rượu tới sao? Ta tưởng uống. Ba đồ làm bộ mệt bộ dáng. Một bên le lưới một bên lau mồ hôi Nữ quái vật do dự một chút ngươi Vừa rồi Vừa rồi không uống sao Ta vừa rồi chỉ uống lên một chút Hiện tại lại khác Hoa, ngươi như vậy xinh đẹp Có thể giúp ta đi một chuyến sao Ba đồ rũ mi làm bộ không vui bộ dáng Kia nữ quái vật thấy mới vội vàng gật gật đầu Nhìn mắt ương bạch liền rời đi Ưng bạch, ngươi sao lại thế này Làm quái vật con rể Ba đồ nhìn nhìn chung quanh Vội vàng ngồi sồn xuống. Ương bạch bất đắc dĩ thở dài, chịu đựng đau nói một lần chính mình tao ngộ, ba đồ nghe xong lúc sau, cái thứ nhất nghĩ đến cư nhiên là lê mà sẽ không khổ sở. Phi nổ hạ chính mình, ba đồ nhỏ giọng đáp lại nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài, chỉ là này đó quái vật quá nhiều, lực lượng rất lớn, ta một người không quá hành. Ba đồ đánh ra chung quanh, bắt đầu nghĩ vạn toàn chi sách. Mặt nhi, Ưng Bạch thống khổ nghiêng đi mặt, thấp giọng kêu gọi. Mặt nhi, người gặp qua Lê Mạc. Ba đồ thính thai lập tức nghe được mấu chốt đồ vật. Ưng Bạch gian nan gật gật đầu. Nàng ở những cái đó nô lệ bên trong, ta. Ba đồ thấy Ưng Bạch một bộ thống khổ bộ dáng, nghị nghị cũng biết đại khái quá trình. Ưng Bạch, ngươi mẹ nó là cái nam nhân liền kiên cường điểm. Lão tử tin tưởng Lê Mạc ước gì lập tức liền tới cứu ngươi, chính là tình huống hiện tại ngươi cũng thấy rồi. Ta hiện tại cứu cái kia quái vật vương như vậy ta sẽ tìm cơ hội ở chỗ này trụ hai ngày sau đó tìm được lê mạt suy nghĩ biện pháp cứu ngươi có nghe hay không nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân ba đồ nháy mắt cảnh giác lên ta đã biết ương bạch hung hăng nuốt xuống chính mình trong cổ họng nảy lên tới mùi máu tươi tay cầm thành nắm tay vì mặt nhi hắn nhất định phải nhẫn lại không thể bởi vì chính mình mà xúc phạm tới chính mình mặt nhi chi chi Ba Đồ cười ha hả nhìn về phía hướng về chính mình đi tới quái vật, cảm ơn ngươi, á hoa, ngươi cũng thật thiện lương. Kia nữ quái vật nghe xong vội vàng đem rượu đưa qua đi cấp ba Đồ. sau đó thẹn thủng xoay người sang chỗ khác. Mà ba Đồ tắc nhìn về phía cách đó không xa vết núi, một ngụm nuốt xuống kia chua xót lại mang theo máu vị hát rượu. Chương mươi tư chính thức hội hợp. Màu đỏ cục đá trong suốt sáng trong, mặt trên tre kín giống như nhân thể mạch lạc giống nhau màu đỏ hoa văn. Phảng phất là ban đêm lập lòe thú đồng, làm người đã cảm thấy Mỹ lệ lại nguy hiểm. Ba đồ một bên thưởng thức trên tay cục đá, một bên ăn uống thả cửa, trong lúc còn ở nô lệ đội ngũ tới thời điểm, luôn là lơ đãng nhắm vào như vậy liếc mắt một cái. Đáng tiếc, vẫn là chưa thấy được muốn gặp đến người. Lại là một ngày sáng sớm, khoảng cách bọn quái vật khai chúc mừng sẽ lúc sau mấy ngày ban đêm, lê mặt cùng tang cách đều không có ngủ, hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. mai cho đến ánh mặt trời hoàng đến bọn họ đôi mắt độ cao thời điểm, tăng cách mới thu liệm hơi hơi ý cười, đem trong tay một bình đưa cho Lê Mạc, chờ dính lên chút thảo dược thủy ở chính mình trên người lúc sau, mới giống như những cái đó quái vật tới lúc sau mỗi một cái bình thường sáng sớm giống nhau, xuất phát đi trước. Đất trống. Lê Mạc nắm thật chặt chính mình trên người quần áo, trừ bỏ ở bờ biển kia đoạn thời gian ở ngoài nàng cơ hồ liền không có tắm xong nàng ba lô cũng ở gió lốc thất lạc, nàng hy vọng ở hưng bạch khôi phục không sai biệt lắm thời gian tìm một cái nhất thích hợp chạy trốn thời cơ chế tạo vừa ra nhất thích hợp bọn họ rời đi phương pháp nhìn nơi xa một ít quái vật thân ảnh lê mạt cẩn thận tàng hảo một cái một bình xoa xoa có chút lên men đôi mắt đi ra khỏi phòng ngoại một người mau tới đây lê mạt mới vừa đi đi ra ngoài không xa liền nghe được a bố ở kêu chính mình một là lê mạt khoa tay múa chân ra tới tên A bố cũng tin là thật, mấy ngày nay ở trung sung dưới, Lê mạt cũng nói không rõ A bố rốt cuộc là thiên chân vẫn là yếu đuối. đương nhiên vô luận là cái nào, đều không phải Lê mạt thích lựa chọn. Lúc này A bố đã muốn chạy tới Lê mạt bên người, lặng lẽ nói, một, ngươi nghe nói sao, nghe nói cái kia quái vật vương ngày hôm qua bị một người nam nhân cứu, vừa lúc hôm nay đến phiên chúng ta đi khuôn vắc cục đá, nói không chừng có thể được đến chút sạch sẽ thị tươi đâu. Lê Mạt cũng không nói lời nào, chỉ là không sao cả gật gật đầu. A bố thấy Lê Mạt không có gì phản ứng, cũng đốn rác nhàm chán, tùy tiện bậy bạ vài câu, liền chạy chậm theo tới nàng thích nam nhân cái kia trong đội ngũ đi. Cục đá trang một ngày so với một ngày nhiều, Lê Mạt trên lưng đã xương đỏ vài thiên, Lê Mạt cũng ngượng ngùng cùng tăng cách nói, đành phải nhịn xuống tới, khuôn vắc thời điểm, Lê Mạt một bên cảm thấy ủy khuất một bên phẫn hận nghĩ đêm này đó quái vật giết chết. Đang lúc Lê Mạt miên man suy nghĩ thời điểm, nàng tả đùi liền truyền đến một trận khắc cốt đau đớn. Chi chi! Mau dọn, đi mau! Chi chi kia trông coi quái vật huy một roi ở Lê Mạt trên đùi, Lê Mạt đau nghiến răng nghiến lợi, kia quái vật thấy càng không vui, đi đến Lê Mạt bên người dùng thật dài móng tay tay bắt lấy Lê Mạt cánh tay, đem Lê Mạt đẩy đến trên mặt đất. Lê Mạt bừng tỉnh lúc sau vội vàng đứng lên, nửa quỳ hướng quái vật đã a a khoa tay múa chân. Còn lộ ra thực xin lỗi biểu tình, kia quái vật lúc này mới xong việc, một lần nữa đem ra thú túi ném cho Lê Mạt. Kế tiếp trên đường, Lê Mạt cũng không dám loạn suy nghĩ, mà là quy quy củ củ dọn đồ vật. Thật vất vả đi đến đất chống thượng, Lê Mạt liền gặp được đầy đất gô vụ bình, nàng cẩn thận đem cục đá phóng hảo lúc sau liền chạy tới nô lệ đôi, trộm hướng quái vật vương phương hướng vừa thấy, lúc này ba đồ thật giống như tâm hữu linh tê dường như, cũng đối thượng Lê Mạt đôi mắt. Nếu không phải Lê Mạt dùng sức bóp chặt chính mình cánh tay, nàng nói không chừng đã thét chói thai ra tới. Nàng thấy ba đồ cùng kia quái vật chuyện trò vui vẻ bộ dáng, không khỏi âm thầm có thuốc can thần. "Một, ngươi không cần ở loạn xem, nam nhân kia chính là cứu quái vật nam nhân. Nghe nói hắn có thể chính mình đánh chết một con hùng." A bố đã sợ hãi lại kính nể nhìn về phía Khô thụ bên kia, nhưng là Lê Mạt nghe xong còn lại là không khỏi mắt trợn trắng. "Người địch nhân bị người khác cứu?" Ngươi còn cao hứng như vậy sùng bái nhân ra phỏng chừng cũng liền ngươi một cái đi, Người này rốt cuộc có hay không tâm nột? Chi chi, nô lệ được chứ? Ba đổ cười ha hả nhìn về phía nô lệ đàn, Trong mắt tham lam ngược lại làm quái vật vương thập phần cao hứng. Hào hào! A đổ, ngươi muốn hay không? Ta đưa ngươi! Quái vật vương nhăn rún gió trên mặt, cười rộ lên thật là xấu xí cực kỳ. Thật sự, A đổ không có biểu hiện ra vui vẻ bộ dáng. mà là làm bộ khó xử tự hỏi thật sự thật sự chi chi chỉ thấy quái vật vương phát ra vài tiếng kỳ quái thanh âm ở bên ngoài quái vật liền dơ lên chúng nó dây thường hướng nô lệ đàn xuống tới các ngươi a a muốn làm gì a bố kinh hoàng hô to câm miệng chi chi kia roi hô hô thanh âm tức khắc làm nô lệ đàn an tĩnh xuống dưới chỉ chốc lát sau các nô lệ đã bị đưa tới đất trống phía trước Tất cả mọi người không biết bọn quái vật muốn làm gì, chỉ là cúi đầu, không dám nhìn hướng quái vật vương. Lúc này ba đồ đứng lên, nhìn vài vòng nô lệ đàn, sau đó đột nhiên đi ra phía trước, bắt lấy lê mặt cánh tay, đem lê mặt từ đám người đôi lôi ra tới, sau đó ngã trên mặt đất. Lê mặt nhất thời phản ứng không nhanh như vậy, cả người đều ngã xuống đầy đất gô vụn trên đầu mặt, phát ra khung một thanh âm vang lên. Mà đám quái vật kia tắc cười ha ha. Phảng phất ba đồ chính là biểu diễn cho bọn hắn xem giống nhau. A đồ, cái này. Quái vật vương cười ha hả ngồi ở ghế trên, chỉ là nhìn lê mặt vài lần liền chuyển hướng về phía A đồ. Liền cái này, cảm ơn thủ lĩnh. Nói xong một phen kéo trên mặt đất lê mặt, ôm tiến chính mình trong lòng ngực, không khỏi phân trần liền thân thượng lê mặt miệng. Bang một cái bàn tay ấn liền khắc lên ba đồ trên mặt, đám quái vật kia đều xem choáng váng. Sau đó sôi nổi phát ra chi chi tiếng thét trói thai, quái vật vương thấy cũng như mày Bang, Lê Mạt lập tức đã bị đánh trả một cái tát, nàng chỉ cảm thấy trong óc con ngong tê Sau đó liền nhìn đến ba đổ chiều quái vật vương nói vài câu cái gì, đã bị khiêng ở ba đồ trên vai bị ba đổ mang vào khô thụ phía sau. Mãi cho đến đi ra rất xa một khối cây cối phía sau, ba đổ mới tiểu tâm cẩn thận quan vọng bốn phía Sau đó lập tức đau lòng phủ lên Lê Mạt bị đánh mặt. Lê Mạt, ngươi không sao chứ? Lê Mạt. Lê Mạt. Mạc Nhi, Mạc Nhi là ương bạch tê ơ, ngươi không cần gọi bậy. Ngươi diễn kịch có thể hay không nhẹ điểm, ta hiện tại lô thai đều ho ngóng tê ơ. Lê Mạt tức muốn hộp máu lôi kéo ba đồ lỗ thai, hung ác thấp giọng nói. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi còn không thành sao, không như vậy, đám quái vật kia đều cho rằng ngươi bá đạo. đến lúc đó đem ngươi ném tới vách núi phía dưới nhưng làm sao bây giờ ai ra nha a ta lỗ thai muốn rất lê mạt ba đồ đau nước mắt đều phải ra tới thứ lê mạt lúc này mới buông ra ba đồ lỗ thai ngươi nhìn thấy ưng bạch sao hắn thế nào ba đồ ngượng ngùng sờ sờ cái mũi ngươi liền biết quan tâm ương bạch như thế nào không hỏi xem ta đâu lê mạt nhất thời nghẹn lời mắt cũng không chớp cái nào ngươi không phải hảo hảo mà ở chỗ này sao Hảo đi, ngươi, khu khu, là bị gió cuốn đến nơi nào, sông lớn ở ngươi bên cạnh sao. Ba đồ lúc này mới đem bọn họ trải qua nói cho Lê Mạc, Lê Mạc nghe xong cũng trầm mặc một hồi. Ba đồ, ta tưởng, chúng ta phải hảo hảo kế hoạch một chút. Chúng ta muốn nhanh lên rời đi nơi này. Ân ba đồ cũng khôi phục nhất quán nghiêm túc. Đột nhiên ba đồ lỗ thai giật giật, một cái xoay người liền đem Lê Mạc đè ở phía dưới. sau đó nhỏ giọng mà nhanh chóng cùng lê mạt nói chuyện có người tới mau làm bộ chúng ta đang ở giao phối lê mạt lập tức nốc đây là chuyện gì a không đợi hắn phản ứng lại đây ba đồ liền thân thượng lê mạt cổ a lê mạt theo bản năng phát ra âm thanh lúc này mới phản ứng lại đây lại gặp được cách đó không xa bụi cỏ có, có hơi hơi run rẩy không khỏi vô cùng xấu hổ diễn lên thẳng đến qua một hồi lâu bụi cỏ nơi nào không có thanh âm Ba đồ mới nằm ở Lê Mạt bên cạnh, nhìn không ra là cái gì biểu tình. Ta, ba đồ này thật là ta tệ nhất kỹ thuật diễn. Lê Mạt đem cánh tay che lại hai mắt của mình, treo chọc nói. Mà ba đồ tác dùng Lê Mạt nghe không được thanh âm nhỏ giọng nói thầm một câu, thật hy vọng này không phải giả. Chương 46 thoát đi. Bang bang, liên tiếp không ngừng chén gỗ quăng ngã phá thanh âm đưa tới quái vật vương khả nghi. Nó chỉ nhìn đến nó tộc nhân theo thời gian rời đi một đám say đổ, ngay từ đầu nó không cho là đúng, nhưng là theo thời gian kéo dài, nó cũng cảm giác được không thích hợp. Bọn quái vật một đám ngã xuống liền không hề có động tác, mà thường lui tới say rượu quái vật cũng có ngã xuống, chính là ý thức vẫn phải có. Hơn nữa uống xong say rượu lúc sau, nó tộc nhân hẳn là mặt bộ hồng quang, chính là ngã xuống tộc nhân lại là sắc mặt tái nhợt Chi chi! Đứng lên! Quái vật vương rốt cuộc cảm thấy sự tình không đúng rồi, nó vội vàng vô lực đứng lên, chiều phía dưới quái vật đàn la lớn, chính là đáp lại nó chỉ có số ít mỏng manh thanh âm, mà ba đồ lúc này lấy ra ra thú ngầm thiết đao, giơ tay chém xuống, bắt đầu chém giết khởi đất chống thượng bọn quái vật. Các nô lệ hiển nhiên không thể tưởng được một cái nho nhỏ thời gian qua đi, tự nhiên sẽ diễn biến thành như vậy, bọn họ bị ba đồ cứu, sau đó ngây ngốc nghe theo ba đồ nói, cũng gia nhập tới rồi cái này ban đêm tàn sắt cuồng hoan bên trong máu tươi tảng lớn tảng lớn nhiễm hồng đất trống quái vật vương sắc mặt tái nhợt nhìn nó trước mắt giết đỏ cả mắt rồi lê mạt mấy người đương nó mơ hồ trông được hướng tăng cách thời điểm chỉ thấy tăng cách thông thả đi vào chính mình bên người người kia như thường lui tới giống nhau đã lánh cốc lại mang theo chí mạng mỹ lệ ngươi tới chúng ta vách núi bộ lạc thật lâu đi ta nhớ rõ là ở một cái giống như bây giờ không phong nhật tử ngươi mang cho ta vô tận khuất đủ, hiện tại là thời điểm, ta phải hảo hảo còn cho ngươi. Tăng cách hồng hốc mắt, cắn răng cười nói ngươi không phải còn tưởng rằng ngươi có thể tồn tại đi, chúng ta lê mặt cho các ngươi hạ đến là trí mạng pha loãng độc hoa, này hoa có cái dễ nghe tên gọi mạng đà la, ngươi nhất định không thể tưởng được đi, cái này hoa chính là ngươi yêu nhất màu trắng hoa. Ngươi, tăng cách quái vật vương bắt đầu cảm thấy đầu choáng váng, Từng đợt vô pháp khống chế có rút quái dày nó cho tới nay bình tĩnh, nó nhìn về phía tăng cách, nó vô pháp tưởng tượng, chỉ từ lần trước phản bội sự kiện lúc sau nó liền chưa bao giờ lánh đãi quá hán, cho tới nay cung cấp tăng cách gan tốt nhất, dùng tốt nhất, còn đồng ý hắn thường xuyên hồi bộ lạc, chính là vì cái gì? Vì cái gì? Chính là kia lệnh băng lời nói vẫn là một người tiếp một người dừng ở quái vật bên thai bất quá, thật đúng là muốn cảm kích ngươi, ngươi làm ta suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. cũng thấy rõ chính mình yếu đuối Điểm này, ta thừa nhận, ta cần thiết cảm kích ngươi. Tăng cách màu đỏ tươi mắt lúc này liền như hồng bảo thạch huyến lệ, lạnh băng khỏe miệng gợi lên quái vật vương chưa bao giờ gặp qua mị hoặc tươi cười, đáng tiếc, chỉ có chết, mới có thể đủ đổi lấy tăng cách một mạt mỉm cười. Tăng cách Tăng cách quái vật vương lung tung múa may cánh tay, nó gian nan quay đầu nhìn về phía nó duy nhất mội mội á hoa, nó hoảng sợ lớn lên nó màu xanh lục che kín kinh mạch đôi mắt, thẳng ngơ ngác thấy cái kia người cầm nữ nhân chính từng bước một tiếp cận nó kia nửa hôn mê muội muội mà nó lại chỉ có thể chớm mắt nhìn những cái đó quái vật đại đa số ngã xuống mạn đà la nọc độc thực mau liền sẽ xâm nhập chúng nó toàn thân sau đó dẫn đến cái chết nguyên lai lê mạn phía trước nhìn đến màu trắng đóa hoa chính là mạn đà la nó cùng một ít mặt khác hoa dại hôn tạp ở cây cối bên trong nàng cẩn thận làm tăng cách trộm mang về nhà cỏ Sau đó ngày đêm cùng tăng cách đối nọc độc tiến hành pha loãng, còn làm tăng cách gan nói khép nép mà cầu quái vật vương thảo tới hơi thở thoi thóp thỏ con tới thử nghiệm. Rốt cuộc bọn họ chờ cho tới hôm nay cái này rất tốt thời cơ. Lê Mạt làm tăng cách trộn hướng rượu hạ ba lần nọc độc, mỗi một lần đều tận lực thiếu phóng, nhưng cái đó tổng hợp lên độc tính. Lê Mạt cùng tăng cách cảm thấy có rất lớn nắm chắc có thể giết chết này đó quái vật. Chỉ là không thể tưởng được chính là, Sự thật so trong tưởng tượng tới càng thêm đơn giản, những cái đó quái vật nhanh chóng uống xong rượu, sau đó đại đa số bắt đầu tiến vào độc tính hôn mê trạng thái. Lúc này biện pháp tốt nhất chính là cho chúng nó bổ thượng một đao, ba đồ cùng ưng bạch nhanh chóng thả nô lệ đàn. Sau đó một bộ phận người đem quái vật đôi ở bên nhau tiến hành cơ thể sống đốt cháy, một bộ phận còn rõ ràng có một ít ý thức quái vật tắc bị ba đồ cùng tăng cách hung hăng cắt lấy. Đầu Lúc này Lê Mạc tắt đi hướng A Hoa, nhìn nó huyết hồng ra thú trường bào, trong mắt không biết suy nghĩ cái gì. Mặt nhi, ương bạch cái thứ nhất nhìn ra Lê Mạc không ổn, hắn cảm thấy Lê Mạt biểu hiện thật sự cùng phía trước bình tĩnh ôn nhu bộ dáng khác nhau như hai người, phảng phất là lâm vào một loại phán đoán bí mật mang theo hiện thực khủng bố tư duy bên trong, ương bạch trừ bỏ lần đó ở bầy sói tập kích sông lớn dưới tình huống nhìn thấy Lê mạt đỏ mắt ở ngoài. lúc này đây là thật sự làm ưng bạch cũng chấn kinh rồi. Chỉ thấy những cái đó quái vật ngã xuống thời điểm, lê mạt mới chậm rãi lấy ra chính mình thiết đau, nàng mắt lạnh nhìn những cái đó còn có chút ý thức, lại đối với nàng chi nha nết miệng quái vật, nàng bình tĩnh nhìn, liền giống như đối đãi một kiện không có ý nghĩa con mồi giống nhau, cứng rắn màu đen thiết đau, tựa như một phen lưới hái tử thần giống nhau, hoa khai máu cùng da thịt, ấm áp, mang theo ướt rầm rề hơi nước chất lỏng, nháy mắt xuống nước ương bạch trong mắt thế giới đủ rồi mặt nhi dừng tay ương bạch rời tay từ ba đồ chỉ huy trung ra tới sau đó tiến lên dùng chính mình còn run rẩy cánh tay ôm lấy lê mạc như vậy lê mạc làm hắn sợ hãi như vậy lê mạc không giống như là hắn lê mạc vung ra lê mạc thân mình mãnh liệt vừa chuyển thế nhưng làm nàng tránh ra ương bạch ôm ấp cho ngươi đem nó giết lê mạc đối ương bạch nói Sau đó thanh đao nhét vào hương bạch trong tay. Lạnh như băng lời nói dừng ở hương bạch bên hai, mà trước mắt là xa lạ lại vô cùng quen thuộc khuôn mặt, ương bạch cứng đờ nhìn về phía cái kia nữ quái vật. Cái này quái vật kỳ thật nói đúng ra, đối ương bạch vẫn là có ân cứu mạng, nó vẫn chưa đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nó thích hương bạch, cho nên chiếu cố hán, tuy rằng nó tư duy so ra kém người bình thường, nhưng là ương bạch có nháy mắt do dự. Đáng tiếc, nháy mắt do dự đổi lấy đó là lê mạt nhanh chóng đoạt quá ương bạch trong tay thiết đao lê mạt lạnh lùng xách một tiếng dây tiếp theo phun ra máu liền nhuộm dần ương bạch tái nhợt sắc mặt lê mạt đem quái vật đá đến một bên chiều tăng cách hô tăng cách mau đem kia con quái vật giết ngươi chẳng lẽ còn phỏng chừng cũ tình không thành chỉ thấy lê mạt mới vừa nói xong tăng cách liền hồng con mắt quay đầu hung ác chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lê mạt run rẩy không tiếng động gian Một cái sinh mệnh liền kết thúc nó lưu đồ, mà bi thống cũng tại đây một khắc được đến phong thích. Tăng cách vì chính mình họa thượng dấu châm câu, hắn quỳ trên mặt đất trong tay cầm ba đồ cho hắn dụng cụ cắt gọn, ngẩng đầu nhìn phía sáng tỏ ánh trăng, nhẹ nhàng mà bật cười. Kia phó hình ảnh rơi xuống a bố trong mắt, quả thực mỹ đến không gì sánh được. Hảo, đêm này đó quái vật đều giết. Tăng cách, ba đồ, ứng bạch toàn bộ đến ta nơi này tới. Lê Mạt nhìn mắt những cái đó vách núi bộ lạc nam nhân cứu ra bọn họ tiểu hải tử, kia một mảnh thiên luân chi nhạc bộ dáng thật mẹ nó khơi hài Chúng ta đi. Lê Mạt chiều tăng cách vây vây tay, chính là tăng cách còn chưa bán ra một bước, đã bị một người nam nhân kéo lại. Lê Mạt nhận được, nam nhân kia chính là A bố thích nam nhân kia, kêu mùa mưa. Tăng cách, ngươi đi đâu? Chúng ta vách núi bộ lạc còn cần ngươi đâu? Hiện tại quái vật giết chết chúng ta mau trở về đi thôi. Tăng cách lạnh lùng nhìn về phía hắn phía sau cái gọi là tộc nhân, trong mắt có chút kỳ quái ý tưởng. Không được, ta phải rời khỏi, quái vật đã giết chết, các ngươi nhìn làm đi. Tăng cách quay đầu liền đi hướng lên mạc. Đứng lại. Kêu mùa mưa nam nhân mặt sau, một cái bén nhọn giọng nữ gọi lại tăng cách. Ngươi, tăng cách, là ngươi an bài đúng hay không? Ngươi nếu biết, vì cái gì tiểu hạ bị lôi ra tới thời điểm, ngươi không ngăn cản quái vật. Tiểu hạ hiện tại đều sắp chết. Tiểu hạ chính là cái kia bị quái vật vương cắt ra đuổi, dùng huyết tới hiến tế cục đá tiểu hải tử. Mà đứng ở phía trước mùa mưa lạnh mặt không nói gì, lê mặt hừ một tiếng, chiều trên mặt đất phun nước miếng, đứng dậy. Ta phi, các ngươi tính thứ gì? Tăng cách làm các ngươi tế sư, các ngươi còn nhớ rõ a? Phụ thân hắn bị giết chết thời điểm, các ngươi mẹ nó như thế nào không nhớ rõ? Hắn vì cứu ra các ngươi, Các ngươi còn bán đứng chuyện của hắn, các ngươi như thế nào không nhớ rõ. Các ngươi này đàn xuất sinh không bằng đồ vật. Hắn bảo hộ các ngươi, các ngươi đương hắn là cái gì? Hắn thống khổ thời điểm, các ngươi lại ở nơi nào, nói chuyện quỷ quái gì, ta phi. Các ngươi đứng ra quá sao, không tiến hành kế hoạch, chẳng lẽ nhìn chúng ta bị bắt lại bị giết chết ta? Các ngươi hiện tại còn không biết muốn quá thượng ngày mấy đâu. Tiểu thảo hắn mẫu thân, tiện nhân chính là tiện nhân. các ngươi còn có mặt mũi nói gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua các ngươi như thế nào không biết xấu hổ hôm nay ta chính là muốn mang tang cách đi các ngươi có loại liền tới thử xem a tới một cái ta giống nhau sát một cái ở đây mỗi người đều bị lê mạt này trận thế cấp dọa sợ chỉ thấy lê mạt dẫn theo nhỏ huyết thiết đao đứng ở lửa trại phía trước màu đỏ máu nhiễm hồng nàng màu đen tóc dài Màu nâu che kín tơ máu đôi mắt hung ác phảng phất dây tiếp theo liền phải nhảy qua tới đem bọn họ toàn bộ giết chết. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha mà đứng ở lê mạn không xa địa phương tăng cách lại đột nhiên phá lên cười. Đây là lần đầu tiên, hắn những năm gần đây cười vui vẻ nhất một lần, cười thanh âm là như vậy tê tâm liệt phế, là như vậy cực kỳ bi thương, rồi lại là như vậy sôi nổi mà vui sướng. Chờ tăng cách cười đủ rồi. không khỏi quay đầu lại chiều những cái đó tộc nhân lộ ra một cái mỉm cười chính là như vậy các ngươi tự mình qua đi đi lão tử không phục bồi ở các ngươi nói ta là kẻ phản bội kia một ngày bắt đầu ta cũng đã không phải vách núi tộc người tăng cách nói xong kiên định hướng đi lê mạt bọn họ Lê mạt kéo qua ương mạch tay bốn người nhiễm một thân máu tươi ở A bố che kín nước mắt trong tầm mắt chậm rãi dung nhập kia vô biên trong bóng tối chương 48 đáng thương nam nhân ngươi muốn hỏi lê mạt lúc này là cái gì cảm giác lê mạt chỉ có thể trả lời ngươi một chữ sảng mặt nhi ăn từ từ nơi này còn có Ưng bạch lời nói còn chưa nói xong sông lớn lại đệ một chuôi thịt nướng cấp lê mạt lê mạt lúc này trong miệng cắn thịt tay trái một cây tay phải lập tức tiếp nhận sông lớn truyền đạt kia một chuối. mà Ưng bạch trong tay cũng cầm một chuỗi là chuyên môn đầu huy lê mạt ba đồ nhìn chán thượng một đống hắt tuyến lê mạt người đây là mấy ngày không ăn thịt lê mạt trực tiếp tặng một cái xem thường cấp 3 đồ đây là đại hiện thực a lê mạt bị nhốt ở vách núi thời điểm mỗi ngày hai bữa cơm hơn nữa vẫn là siêu đồ ăn lê mạt lại có bệnh bao tử đây là muốn cho nàng chết tiết đâu a mỗi ngày dựa vào tăng cách mang về tới về điểm này thì khô là thật sự ăn không đủ no a ba đồ mỗi ngày ở đất trông cỏ ăn cỏ uống ương bạch cũng có người chuyên môn đưa đồ ăn Bọn họ như thế nào biết lao tử trong lòng đau? Nói dẫn sao? Cơm miệng, nào như vậy nói nhảm nhiều a ta đều phải chết đói. Ngao ô lê mạt nói chuyện nháy mắt lại tiêu diệt một cây thịt nướng xuyến. Nghĩ thầm, ơn ưng bạch thịt nướng trình độ là càng ngày càng cao. Này thịt nướng còn dùng chút chính mình ba lô ớt tay, ăn thực thoải mái. con hảo phía trước ba đồ kéo lại lê mạt ba lô, bằng không lê mạt liền phải khóc đã chết, làm ưng bạch dở khóc dở cười chính là. Lê Mạt bắt được ba lô chuyện thứ nhất cư nhiên là xem nàng kia đôi chân châu có ở đây không, cái này làm cho ương bạch trong lòng tính toán lần sau có rảnh, muốn hay không lại đi một chuyến bờ biển. Mấy người vui sướng ăn sông lớn đánh tới đồ ăn, cho chuyện thiên trên đường, tăng cách cùng thiên hạc đã trở lại. Chỉ thấy thiên hạc chính là lôi kéo tăng cách tay vẻ mặt tươi cười kéo hắn vào nhà, mà tăng cách tắc biểu hiện cực không tình nguyện bộ dáng, nhưng là kia đôi mắt nhỏ rồi lại vẫn luôn hướng trong phòng nhìn xung quanh. Bộ dáng kia rất giống là một cái bị cưỡng bách tiểu tức phụ. Lê Mạc nhìn Thiên Hạc cùng Tăng Cách, đáng khinh cười cười. Ai ra, các ngươi đã về rồi. Ăn một chút gì đi, đều không đói bụng sao. Ba đổ cười ha hả cho bọn hắn đưa qua que nướng. Thiên Hạc vui sướng tiếp qua đi, sau đó lôi kéo Tăng Cách ngồi ở một bên, mà nàng tắt rửa gần Tăng Cách, đem trong tay que nướng đưa cho Tăng Cách. Trong lúc nhất thời trừ bỏ Tăng Cách, những người khác đều náo nhiệt liêu khai. Ai, đứa nhỏ này hảo đáng yêu, ngươi tên là gì a? Lê Mạt lại đệ một chuỗi thịt nướng cấp thiên hạc, thiên hạc cũng không khách khí, hướng Lê Mạt lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Ta kêu thiên hạc, các ngươi hảo. Ta kêu Lê Mạt, đây là ta nam nhân ứng bạch, ai ra, ta không nghĩ tới sẽ làm hôi bình người như vậy tiểu, ta còn tưởng rằng là cái đại nhân đâu. Người tay cũng thật xảo, nói xong còn chiều nhân ra phóng điện. mà bên cạnh ba người còn lại là ở thạch hóa Trung, nội tâm diễn là cái dạng này lao đại muốn hay không như vậy rõ ràng à tưởng lừa bán nhân ra về nhà cũng không phải làm như vậy đi tổn thọ lạc thiên hạc nghe xong cười cùng chung do dường như nhưng điềm mỹ êm hay. thật lâu phía trước không phải ta làm những cái đó đều là ta a phụ làm ta a phụ sau khi qua đời liền thừa ta một người cho nên ta liền tiếp nhận thủ nghệ của hán tuy rằng thiên hạc là cười nói nhưng là mọi người đều thấy được nàng trong mắt một mặt bi thương tăng cách thon dài lông mi tắc chớp chớp run rẩy a thực xin lỗi lê mạt hơi chút thả chầm ăn cái gì tốc độ nghĩ thầm chẳng lẽ này tiểu nữ hài cứ như vậy chính mình một người sinh sống không có việc gì lại nói tiếp ta còn muốn cảm ơn các ngươi đâu bằng không ta liền tìm không đến tăng cách thiên hạc đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lê mạt thật sự hảo tưởng xoa bấc nga ai ngươi cùng tang cách phía trước liền nhận thức lê mạt mở to hai mắt miệng cong thành không hình vừa rồi đại gia vừa đến nhà ở liền đói muốn mệnh cho nên liền không có truy vấn ba đổ về thiên hạc sự tình ân thiên hạc giữ chặt tang cách tay lòng bàn tay chuyển đến độ ấm quả thực muốn bỏng cháy rất tang cách nội tâm ta trước kia liền gặp qua tăng cách Tăng cách gia phụ còn muốn ta gả cho tang cách ca ca đâu nga tứ thanh trêu chọc ngữ khí thanh tức khắc vang lên Tang cách mất tự nhiên xoay chuyển thân mình. Đó là sự tình trước kia. Giây tiếp theo Tang cách liền nói ra này lạnh như băng lời nói, mà thiên hạc mặt cũng ở trong nháy mắt kia dừng lại. Lê mặt thấy Tang cách biểu tình, đột nhiên nhớ tới phía trước ở Tang cách trên người nhìn thấy dấu hôn, không khỏi lập tức đánh lên giảng hòa. Hắc, thiên hạc, đừng để ý đến hắn, hắn đây là quá mệt mỏi, không ăn cơm nói lung tung, tới tới tới. ta đối với ngươi làm hôi bình sự tỉnh hảo có hứng thú đâu thiên hạc lúc này mới thu liễm khổ sở biểu tình cười cười ta nghe ba đồ nói ta có thể giúp các ngươi chế tác hôi bình bất quá này tài liệu yêu cầu đi rừng rậm đối diện nơi xa một cái ao hồ tìm nơi nào mới có chế tác bình tài liệu nga nga nguyên lai là cái dạng này a nguyên lai là đặc thù tài liệu trách không được lê mạc không quen biết đâu ăn thịt nướng trò chuyện trò chuyện Thiên Hạc muốn vì tăng cách thịt nướng thời điểm, cổ áo một thấp, Lê Mạt liền thấy được Thiên Hạc áo ra thú ăn vào màu đỏ cục đá. Lê Mạt hí mắt, sau đó đột nhiên dọa đến, dùng tay chỉ Thiên Hạc. Ngươi ngươi! Thiên Hạc, ngàn, ngươi trên cổ vòng cổ! Làm sao vậy? Ta cũng có một cái. Tăng cách đột nhiên chen vào nói tiến vào, hắn cho rằng Lê Mạt muốn Thiên Hạc trên cổ vòng cổ, theo bản năng vội vàng phản ứng lên. Không phải, không phải! Ngươi vòng cổ thượng viết cái gì? Lúc này mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía thiên hạc, thiên hạc sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại đây, nàng kích động tiến lên giữ chặt lề mà tay.